Tập truyện dài Kính Vạn Hoa. Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh. Người đọc: Nguyễn Nguyễn. Tập 2: Những con gấu bông. Tiểu Long thức dậy trước tiên, liếc sang hai chiếc giường bên cạnh, thấy Quý Rơm và Nhỏ Hạnh vẫn còn ngủ say xưa, nó biến nhát nằm ường thêm một lát. Ở nhà, Tiểu Long không bao giờ như thế, hế mở mắt là nó ngồi bật dậy, tót xuống khỏi đi văn. Cả anh Tuấn và anh Tú cũng vậy, tác phong con nhà giỏ bao giờ cũng nhanh gọn lẹ làng. Nhưng chiều nay chiếc giường nệm nhà Quý Rơm đã níu lưng nó xuống, đến nhà Quý Rơm chơi, thỉnh thoảng Tiểu Long vẫn nằm trên chiếc giường này. Và lần nào nó cũng cong người nhúng lên nhúng xuống Để thích thú tận hưởng những cảm giác êm ái Do những chiếc lò xo không ngừng bật nảy dưới lưng đem lại Sáng nay Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đến chơi nhà của Quý Rồm Đúng ra chỉ có Nhỏ Hạnh đi chơi Còn nó, nó ôm cuốn bài tập đại số đến nhờ Quý Rồm giảng giải Tiểu Long là một học sinh trung bình kém của lớp 8A4 Trường Tự Do Nó chỉ giỏi mỗi môn thể dục, còn ngoài ra nó yếu đều các môn, nhất là toán. Từ chỗ học kém, nó đâm ra mất cái thật, sợ thầy cô. Ngồi trong lớp bao giờ nó cũng cố thu mình rụt cổ nắp sau lưng mấy đứa bàn trên. Lòng chỉ mong sao cho các thầy các cô, tất nhiên là trừ thầy đoàn giải thể dục, quên phát đi sự hiện diện của nó. Gặp các thầy cô trong sân trường hay ngoài đường phố, nó thường tìm cách lãng đi chỗ khác. Mặt mày lắm la lắm lét như kẻ trộm Tiểu Long không bao giờ tin vào sức học của mình Không hiểu nó đọc được ở đâu Mà lại cho rằng cái đầu ốc chạm chạp của nó Thích hợp với chuyện học giỏi Hơn là học văn Nó đinh đinh Dù có cố gắng đến mấy Nó cũng chẳng thể tiếp thu được đủ loại kiến thức hốc búa Mà các thầy các cô thay phiên nhau Nhoi nhét một cách vô dọng Vào cái đầu cứng như sắc của nó Mà cái đầu của Tiểu Long Quả là cứng thật Không hiểu phải võ Tekendo có môn phung phu thiết đầu công này hay không. Nhưng thỉnh thoảng đến chơi nhà của Tiêu Long, Quý Rồng vẫn hay bắt gặp thằng bạn của mình dùng đầu hút bình bịch và những cái bao cát treo lũng lẳng trong vườn. Quý rầm hỏi, tiểu Long cười hì hì. <cười> Liện cái môn này đầu tao sẽ cứng như đá. Quý Rồng chép miệng. Đầu của mày cứng như vậy hàng gì mày học hoài nhét vô lấy một chữ không có. Lời chăm chọc của Quý Rồm làm Tiểu Long cục hứng Ê, đừng có chê mà chơi quê anh em nha mày Quý Rồm dê răng cười Chứ mày liện buồn này làm chi Sao lại làm chi Tiểu Long hào hứng giải thích Liện môn này á, đứa nào mà đánh tao á Tao không có cần đánh lại đâu Chỉ cần tao đưa cái đầu ra đỡ là Là rắc một cái cánh tay của đệp thủ gãy lìa phải không Quý rơm danh nhảo tiếp lời Tiểu Long văn mặt Mày lúc nào cũng rắc một cái Mày rầm một cái chứ Đánh nhau gì mà thấy ghê Quý rơm dúng dài Chủ yếu làm vậy thôi chứ nếu không làm vậy Mày tập môn này làm gì Tiểu Long đưa tay quẹt mũi Tao chỉ muốn làm địch thủ đau tay thôi Thế nhở địch thủ không đánh bằng tay mà đánh bằng búa này sao Mày dám đưa đầu có đỡ không Câu hỏi cắt cớ của quý rồm khiến tiểu lòng cẩn người ra. Búa hả? Nó lúng túng. Nếu là búa thì, thì tao rụt đầu lại. Quý rồm hư vọng. Đánh như vậy mình cũng đồ đánh. Nếu mà là tao á. Tao sẽ xong rồi tao quật thủ ngã lăn ra đất. Cướp lấy cái búa nhà Tao sẽ dùng cái thế giỏ. Cái thế gì ta? Cái thế gì quên mất tiền rồi. Tới tiểu Long chăm chọc. Thế giỏ ưu xin phải không? Cái đỏ mặt rồi đó dữ mày. Dẹp mày đi. Để yên mà, tao nhớ coi. Hình như là cái gì? ô Otosho Otaka thì phải. Đấu giỏ chứ đâu phải quảng cáo xe hơi đâu mà Otoka mày. Tiểu lông cười hết hết. <cười> đó là cái thế á ô Ồ, đúng là cái thế giỏ này nè. Quý rồm gật cù tặc lưỡi. Hôm trước mày có nói một lần rồi nhưng mà tao quên bán đi mất. Vừa đáp quý rồm vừa ngạc nhiên nhìn Tiểu Long. Nó không hiểu tại sao thằng bạn của mình đầu óc giống mít đặc. Học bao nhiêu, quên sạch bấy nhiêu. Mà các thế giỏ nó lại nhớ danh dách thế không biết. Mà các thế giỏ toàn tên Tây tên Tàu đọc lên nghe muốn trẹo của quay hàm chứ đâu phải chơi. Tiểu Long thì chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện trái khoái đó. Nó xem chuyện một võ sinh nhớ tên các thế võ của một môn phái là điều tự nhiên, không có gì phải bàn cãi. Nhất là khi võ sinh đó mơ ước sau này sẽ trở thành một diễn viên võ thật thượng đẳng cỡ Lý Tiểu Long, Thành Long hay là Lý Liên Kiệt. Cái tên Tiểu Long của nó đâu phải vô cớ mà Thành. Tên thật của nó là Nguyễn Bình Long. Nhưng sau lần nghe nó hối lộ những mơ ước tương lai, Quý rơm liền hứng chí sửa cho nó thành tiểu Long Quý rơm sửa tên nó cốt để chế diễu, nhưng tụ bạn bắt chước gọi theo, riết thành quen miệng. Bây giờ thì ngoài nhỏ hạnh ra, chẳng đứa nào chịu gọi cho đúng tên của nó nữa. Tiểu Long chẳng lấy thế là buồn phiền, thậm chí nó còn tỏ ra thích thú với biệt danh đầy ấn tượng của mình. Nếu có buồn, thì chỉ buồn một nỗi là chẳng thể kết hợp một học sinh giỏi với một võ sinh hay. Trong một con người, ông bà nói văn ôn võ luyện nhưng nó chỉ khoái mỗi khoản luyện vỏ còn chuyện ôn văn, đối với nó chẳng khác nào một ngực hình. Gặp những đề bài khó, nó chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi một mình, may bo tìm cách giải. Bao giờ nó cũng chạy đi tìm Quý Rơm hoặc Nhỏ Hạnh, hai đứa bạn siêu học sinh của nó, nhờ giải dùm, như sáng hôm nay chẳng hạn. Suốt cả buổi sáng Quý rơm và nhỏ hạnh súng giàu thay nhau chỉ cho nó cách lập một phương trình bậc nhất, có một ẩn số. Gọi là súng giàu cho oai, chứ thực ra gần như chỉ có nhỏ hạnh giảng tới dẫn lui. Quý rơm là chúa lười, nó lạng qua lạng lại, chỉ chỉ trỏ trỏ nói chăm ba câu rồi lãng tút ra xa, đứng xăm soi nghịch ngợm với đống chai lọ, đùng hết chuyện dạy dỗ tiểu Long cho nhỏ hạnh. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà tiểu Long mới dễ thở hơn. Quý rơm tính tình thì nóng nảy, lại ưa lào bầu. Lần nào kèm tiểu Long học, nó cũng nhằn nhằn nhỏ nhó quát tháo gian cả nhà. Giảng một hồi thấy tiểu Long vẫn chưa thông, mặt lập tức đỏ gây như gà chọi. Nhìn bộ mặt đó, tiểu Long đã cuốn lại còn cuốn hơn, và những hiểu biết ít ỏi mà trí ốc của nó vừa thu nhận được lập tức vèo bay theo gió. Nhỏ hạnh dịu dàng hơn, là con gái, Giọng nói của nó bao giờ cũng nhỏ nhẹ ôn tồn, hơn nữa nhỏ hạnh còn là đứa có tính kiên trì bẩm sinh. say mê hiểu biết, nó đã dở từ điển cầm cụi tra từng từ một để đọc cho được các vụ bách khoa toàn thư bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, bà nó cất trong tủ. Ngày nay qua cài đỏ, nhỏ hạnh kiên nhẫn học hết từ này đến từ khác, bền bỉ như kiến tha mồi. Cứ thế nó gặm dần từng cuốn bách khoa toàn thư như tiểu Long gặm bánh. Chẳng bao lâu, nhỏ hạnh đã nhét gần hết kho kiến thức khổng lồ kia vào trong cái trí nhớ khủng khiếp của nó và tự nhiên đâm ra giỏi ngoại ngữ kinh khủng. Cũng nhờ cái tính kiên nhẫn đó, mà dù tiểu Long ù ù cà cà học 10 hiểu 1, nhỏ hạnh vẫn ngồi lì bên bàn từ sáng đến trưa, lây hoay tìm mọi cách. Để giúp bạn mình nắm dững bài học. Nhỏ hạnh thì tay chân vụn về. Nhưng về đầu óc thì cực kỳ thông minh. Cách giảng bài dễ hiểu của nó giúp cho Tiểu Long sáng ra từng chút một. Nhưng do cách tiếp thu chậm chạp của mình. Tiểu Long mới giải được 2 trong 3 bài tập thầy Hiển đã cho. Thì bà của Quý Cơm đã gọi. Tới giờ ăn cơm rồi, các cháu ơi. Ăn cơm xong. Nhỏ hạnh còn phải giảng tiếp cho Tiểu Long bài toán còn lại Mãi đến gần 2 giờ Lúc ba mẹ của Quý Rơm đã đi làm Và anh Vũ đã đi chơi Ba đứa mới lục lục leo lên giường nằm ngủ trưa Tiểu Long cứ nằm ường trên giường nghỉ ngợi Thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình Khi nhớ tới một chi tiết thú vị nào đó Giải xong mấy bài tập đại số hiểm hốc Lại vừa ngủ một giấc đã mắt Tiểu Long cảm thấy người mình lâng lân, lân. Trong phòng lúc này, chỉ của Quý Rơm, Nhỏ Hạnh và nó, nhỏ dịp em của Quý Rơm đã thức dậy từ đời nào và chắc đang chạy chơi lanh quanh đâu đó. Đã mấy lần Tiểu Long định đánh thức hai bạn, nhưng thấy Quý Rơm và Nhỏ Hạnh đang có vẻ mê mệt, nó nằm ra ngần ngừ không nở. Tiểu Long lặng lẽ leo xuống đất, nó định chạy ra sau nhà rửa mặt, rồi sẽ lên kêu hai bạn, nhưng vừa ngước mắt lên, chạm phải chiếc đồng hồ reo đặt ở trên đầu trường. Thấy cây kim ngắn đang chỉ số 4 Nó giật mình kêu toán Trời ơi dậy dậy dậy 4 giờ chiều rồi Nhỏ hành gây la khoảng hút choàng dậy Gì vậy lòng Tiểu Long chỉ tay vào phía đầu giường Như để phân trần 4 giờ rồi 4 giờ thì 4 giờ chứ Làm có gì mà hét như trái nhà vậy Quyết rơm lào bào Vì bị đánh thức Mày bảo 4 giờ tụi mình đi trầm sáng chơi mà Tiểu Long cự lại, Quý Rơm vẫn bướng bỉnh. Thì bảo 4 giờ nhưng mà 5 giờ mình đi cũng được vậy. nói vậy nhưng Quý Rơm vẫn lồm cơm leo xuống khỏi giường. Tuy nhiên nó vẫn chưa ngôi hầm hực, cứ ngoát miệng than vãng. Đang ngủ mà mày đập dậy kiểu này đúng là hết muốn sống à. Biết Quý Rơm cố tình chọc quê mình cho bỏ tức, Tiểu Long không nói gì. Nó chỉ nghe răng cười hì hì. Quý rơm và nhỏ hạnh dung dần dụng dẻ khắp khu đầm sen rộng lớn, đến hơn một tiếng đồng hồ. Coi khủng lông phun lửa tráng, trúng thuê pedalo đạp ra giữa đầm. Gió lòng lộng quanh người nghe mắt lạnh. Nhỏ hạnh hỏi Tiểu Long. Long hết căng thẳng chưa? Căng thẳng cái gì? Thì mấy bài đai số đó. Tiểu Long bẻn lẻn. Căng thẳng cái gì đâu? Quý rơm xì một tiếng. Sơ... Tao thấy mày ngồi học mồ hôi một kê nhễ nhại mà không căng thẳng hả? Bị Quý Rơm sửa gáy, Tiểu Long giả vờ quay mặt đây sửa khác, bỗng nó tròn mắt kêu lên. ấy coi kìa. Gì vậy? Quý Rơm và nhỏ hạnh cùng vọt miền hỏi, rồi nhìn theo tay chị của Tiểu Long. Cả hai lập tức nhận ra ngay một chiếc pedalo đang trồng trành trên mặt nước. ấy đạp lại gần coi. Quý Rơm ga lệnh, nói xong. Sực nhớ ra mình đang là thuyền trưởng chính Nó vội vàng kéo cần lái Và nhấn mạnh bằng đạp Bên cạnh Tiểu Long cũng công lưng đạp phụ Trên chiếc pedalo Bị nạn lố nhố bốn năm đứa nhóc Cỡ tuổi nhỏ dịp Trung đàn hò hét kêu cứu in ỏi Còn hai đứa con gái trong bọn họ Thì sợ hãi khóc rõng lên Thấy bọn Tiểu Long đến gần Tụi nhóc mừng rỡ hét ầm Cứu tụi em nhớ Cho, cho tụi em qua thiện Của các anh đời Vừa la ẩm tỏi, tụi nhóc vừa đổ xô qua một bên, khiến chiếc pedadol đột ngột nghiêng hẳn đi. Tiểu Long xanh mặt ngó Quý Rơm. Giờ sao mày? Còn gió hạnh thì quính Quếu nếu tay áo của Tiểu Long. Tắp vô cho tụi nhỏ qua đi. Quý Rơm gạt phát, rồi quay sang tụi nhóc đang vỗ nháo, nó cao dòng ra lệnh. Không được! Các em á, bây giờ trở về chỗ cũ ngay đi, nếu không, á, thuyền sẽ lật bây giờ kìa. Ghe dọa, tụi nhóc khoảng hốt liếu ríu lùi vào trong. Giờ vậy mà chiếc pedalo nhanh chóng lấy lại thằng bằng. Nghe đây nè. Quý rơm tiếp tục lên tiếng trấn ăn. Thuyền của các em không chạy được chỉ là do tụt xích thôi. Không có phải là hư hốc cái gì gớm đâu. Không có chạy được nhưng nhờ có cái phao hai bên nó sẽ không bao giờ chìm. Nếu mà các em ngồi im, đừng có nháo nhào chạy qua chạy lại. Quý rơm nói đến đây mặt mà tụ nhóc đã lộ vẻ yên tâm. Hai đứa con gái cũng thòi khóc, chúng bình tĩnh mở to mắt và chờ vị cố tình nói tiếp. Khẽ lít nhỏ hạnh một cái, Quý Rồm hắng giọng. Nhưng mà các em cũng không thể qua bên thiện của tụi anh được. Qua đông quá, Thuyền Vĩ Kìm ngay bây giờ đó. Quý Rồm nói vừa dứt câu, tụi nhóc đã giao nhau. Nhưng mà lẽ tụi em ngồi đây hoài. Không được rồi, em mới về nhà, nếu không mà ba mẹ em sẽ đi tìm đó. Một đứa con gái lo lắng Bật lên tiếng khóc thúc thích Quý rơm lại phải nạt Tụi mày có im mộm nữa không Lần này nó nổi cáo Chẳng buồn anh anh em em như bắt đầu nữa Ngồi yên ở đó đi Chờ tụi tao lên kêu thiện của hộ Chạy ra kéo vô Rồi tụi nhóc cuốn lên Chạy loạn nó đe thêm Đứa nào mà nhúc nhích Thuyền lực ráng chịu rồi nha Đến khi thấy tụi nhóc sợ hãi Ngoan ngoãn ngồi im Quý rơm mới thở phào Bẻ ta lái cùng Tiểu Long đạp pedalo quay vào bờ Sau khi nghe tụi Quý rầm thông báo sự việc Chiếc cano cứu hộ đậu sẵn quen bờ Vội vàng phóng ra giữa đầm Nhỏ hành rụt cổ nhìn Quý Râm Ghê quá ha Ghê vậy Thì chiếc thuyền của tôi nhỏ đó Xíu chút xíu nó là lật rồi Quý rầm cười Thôi vậy chứ dễ gì mà lật được Rồi bây giờ sao Nhỏ hành lại hỏi Sao lại sao Thì mình đứng đây hay là đi về? Quý rơm trốn mắt Đứng đây làm gì? Nhỏ hạnh đẩy gồng kính trên sóng mũi Thì chờ tụi nhỏ vô Thuật đầu quý rơm không hiểu bạn mình đợi tụi nhóc đây làm gì Nhưng khi nhát thấy vẻ mặt buồn trồn của nhỏ hạnh Nó hiểu ngay Trời đất ơi Không có sao đâu mà Người ta kéo cái ào là tụi nhỏ vô tới nơi liền đó Quý rơm phì cười Nói vậy nhưng quý rơm vẫn đứng lại cùng tiểu lông và nhỏ hạnh ngóng cổ trong ra giữa đầm. Mãi đến khi thấy chiếc cano và chiếc pedalo nối đuôi nhau lướt sóng vào gần tới bờ, nhỏ hạnh mới nắm tay hai bạn kéo đi. Hạnh nè, vừa rảo bước vào phía cổng, quý rơm vừa bỡn cực. Nằm đứa nhỏ khi nãy, hoặc là 5 đứa cầm nhóm cầm nhau như tôi đứng lệch về một bên chiếc pedalo thì không có sao. Nhưng mà nếu thay giờ đó 5 đứa gầy khẳng gầy kêu cho thằng Tiểu Long nhà mình Thì hạnh có tưởng tượng được điều gì xảy ra không? Biết quý rơm 4 triêu Tiểu Long Nhỏ hạnh khoái trí hữu ứng này Thì nó sẽ bị lật nhào như sao? Rồi cái gì nữa? Thì năm thằng Tiểu Long sẽ rơi tổn xuống đầm Rồi năm thằng Tiểu Long có biết bơi không? Hình như là không á Rồi chuyện gì xảy ra thì năm tên sẽ uống căng năm bụng nước. Quý rầm kịt mũi. Chỗ này hẳn đoán sai rồi. Sai hả? Ừ, không phải là năm tên mà cả thành phố đều bị uống nước luôn đó. Cả thành phố hả? Chứ sao? Quý rầm thản nhiên. Một thằng tiểu lông rơi xuống là đã chí nguy, còn đằng này á Năm đứa ống nhách như nó mà rơi xuống một lúc ấy, Thì chắc chắn nó sẽ tràn lên bờ Vô thành phố sẽ bị ngập lục ngay nước luôn Lời giải thích của quý rơm Khiến nhỏ hạnh bừng miệng cười khúc khích Nhưng nhân vật chính bị chăm chọc là Tiểu Long Thì chẳng thấy có một phản ứng gì Quý rơm thắc mắc ngoảnh cổ dòm sang Và ngạc nhiên chẳng thấy Tiểu Long ở đâu Ủa? Tiểu Long đâu rồi? Nhỏ hạnh tròn xe mắt Nó cũng chẳng rõ Tiểu Long biến đi đằng nào Long mới vừa đi bên cạnh Hạnh đi mà Sau khi ngoái cổ nhìn giáo chắc một hồi Cả hai phát hiện bạn mình đang đứng Chôn chân bên vệ đường Mắt nhìn sửng vào một gian trò chơi Đang dựng sơ xài trên bể cỏ quý rồi mà nhỏ Hạnh khẽ đưa mắt nhìn nhau Rồi vội vã quay ngược trở lại Long đứng đây làm gì vậy Nhỏ Hạnh sờ tay lên vai bạn Tò mò hỏi Tiểu Long không trả lời Nó cứ thẩn thờ nhìn vào gian trò chơi Như để tâm trí của nó đang bị hút chặt vào cái gì đó Muốn chơi thì vô chơi Chứ làm gì đứng chơi dân như phỏng vậy Quý rơm bực mình sẵn giọng Tiếng gắt gỗng của quý rơm Làm tiểu lòng bừng tỉnh Nó nhìn hai bạn vẹt bẻn lẻng Rồi quay sang quý rơm Nó liếm môi nói khẽ Mà nhìn kìa Quý rầm nhìn vào giang trò chơi Rồi quay ra Người ta đang chơi trò ném lon như có gì đặc biệt đâu Ở quầy phần thưởng á. Quý rơm nhìn vào quay phần thưởng vẫn chẳng thấy gì. Có cái gì lạ đâu. tiểu Long chỉ tay vào góc quầy. Con gấu bông kìa. À. Quý rơm à một tiếng và lại đảo mắt nhìn vào trong. Lần này nó đã trông thấy một con gấu bông trắng đốm đen nằm trong góc quầy bên cạnh chiếc giá gỗ nhiều tầng chất đầy xà phòng bị gối, kem đánh răng và các thứ linh tinh khác. Con gấu bông thì nằm tích trong góc, chóc chóc lại bị những bóng người đi qua đi lại che khuất, nên thọt đầu nó không giận ra. Quý rơm lít tiểu lông. Nhỏ quanh em mày thích con gấu này đây hả? Con khác, mắt tiểu lông vẫn không rời quầy phần thưởng. Con kia ở trong cửa hàng sao mai á, nhưng mà cái con này nó cũng tựa tựa vậy. Quý rơm kéo tay bạn, vậy thì mình vô chơi. Biết đậu mình chơi thắng chúng thử con gấu bông này sao Không đợi dục đến lần thứ hai Tiểu Long háo hức đi theo bạn Nhỏ hạnh lẹo đẻo đi phía sau Luôn biền hỏi dục Vô đang làm vậy Quý Râm quay lại Vô chơi trò ném lo Tự dưng sao lại đi chơi trò ném lo Nhỏ hạnh Giọng như có vẻ phật ý Mình phải đem về cho bằng được con gấu bông kia đó Rồi thấy nhỏ hành vẫn gơ ngác Quý Rầm lật đật nói thêm: "Em gái của Tiểu Long nó thích con gấu này lắm." Quý Rầm giải thích qua loa, nhưng Nhỏ Hành đã hiểu ngay vấn đề, nó không thắc mắc nữa, chỉ ráo chân cố bước nhanh hơn, tới trước gian hàng, Quý Rầm móc túi lấy ra tờ 1000 chìa về phía người đàn ông râu rậm đang đứng bên trong. "Chú chú, bán cho tôi cháu mấy quả bóng đi." Khi người chủ gian trò chơi bước đi, cả bọn mới phát hiện ông ta bị thọt chân. Ông cà nhắc đi lại chỗ chiếc giỏ đựng bóng, lấy ra 5 quả bóng nhựa đủ màu, đặt xuống thanh gỗ rộng bảng trước mặt bọn trẻ. Nà, cắt cháu cố ném vào chúng nha Các ba đứa trẻ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn lên mục tiêu. Sát sang bức dách, một thanh gỗ dài keo lơ lửng cách mặt đất gần 2 m trên có đặt một dải dài các lon sữa rỗng. Cứ hai lon đặt kế nhau, lại có một lon trồng lên trên, tạo thành một hình tam giác. Trên thanh gỗ cao cao kia có tất cả 10 chồng lon như vậy Chỉ cần ném qua bóng nhựa trúng chồng lon Bất cứ chồng nào Sao cho cả 3 cái lon đều rơi xuống đất là thẳng cuộc Mặc dù chưa chơi trò này lần nào Nhưng sau một hồi quan sát những người xung quanh Quý rơm đã nắm bắt ngay luật chơi Nó quay sang tửu lòng Bây giờ ai ném trước Hay là ném cùng lúc đi Tửu Long khịt mũi Mày ném trước đi Quả bóng đưa quả bóng ra phía sau và ngã người lấy trớn. Quả bóng nhẹ lại hơi lớn nên nó phải bóng chặt mấy ngón tay sợ quả bóng tuột ra. Sau khi nheo mắt ngắm nghĩa cẩn thận, quý bóng vùng tay ném vụt một phát. Quả bóng bay vù đi và chạm vào bước vách phía sau đánh bợp một cái. Những chiếc lon vẫn đứng chờ chờ Tiểu Long thở dài. Ê, quả bóng cách cái mục tiêu có đến một mét lệch á. Con nhỏ hạnh thì bụng miệng cười khúc khích. Ném vậy mà cũng đồ đi ném nữa. Quý rơm đỏ mặt. Nó nhặt một quả bóng khác chia tới trước mặt nhỏ hạnh. Hạnh ngon anh ném nữa coi. Không khách sáo nhỏ hạnh cầm lấy quả bóng cũng như quý rơm. Nó nheo nheo mắt nhìn dãy lon trước mặt rồi miếm môi ném mạnh. Và cũng như quý rơm quả bóng của nhỏ hạnh nhất định không chịu lao về phía mấy chồng lon mà bày tuốt lên cao. Tới phía quý rơm chọc quê nó ôm bụng Hạnh ném hay quá, trời ơi Giáo hạnh ghi ngờ Xạo đi, ném trật mà hay Quý rơm cười hì hì Chứ sao, hạnh ném rớt con kim rồi kìa Biết quý rơm có ý trêu mình ném có bóng cao tuốt lên trời Nhỏ hạnh nguyết một cái dài Sao, quý làm như quý giỏi lắm vậy Rồi quay sang tử Long nói dục Lông ném đi, ráng mà ném cho chúng đó Tiểu Long không nói không rằng, nó lầm lì nhặt lên quả bóng và ghé bớt một cái. Bàn tay của Đó Long to hơn tay của Nhỏ Hạnh và Quý Rơm, nên nó cầm quả bóng rất vừa vặn. Chúng có ai? Quý Rơm hồi hợp hỏi. Không biết nữa, nhưng mà ta sẽ cố. Nãy giờ Tiểu Long lặng lẽ ước lượng khoảng cách và theo dõi đường bay của quả bóng. Nó có cảm giác hai bạn của mình đứng gần quá và cánh tay khi phun ra hơi bị chết lên trên. Vì vậy, nó đứng lùi ra cách bức vách ngăn phía trước chừng độ 1 mét và cố giữ tư thế thật dững chảy. Sao mày đứng xa vậy mày? Quý rồm xích xoa. Tiểu Long làm như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn vào thẳng mục tiêu và nó đi người lấy đà, rồi vùng tay ném mạnh. Như một viên đạn đại bác vọt ra khỏi nồng, có bóng sẹt một cái và đập bóp vào những thanh gỗ bắn ngược trở lại. Sức ném của Tiểu Long rất mạnh Do đó khi văn trở lại, quả bóng lao đi với một tốc độ khủng khiếp không thua gì lúc ném ra. Quý rơm và nhỏ hạnh chỉ kịp thấy nhoáng một cái. Quả bóng đã vọt qua dãy đầu người lỗ nhố bay tuốt ra ngoài bài cỏ. Nhỏ hạnh tặc lưỡi tiếc rẻ Long mà ném cao chút xíu nữa là trúng rồi. Quý rơm chạy theo nhà quả bóng lát chạy về, miệng hít hà. Tiếc quá, suýt chút nữa là được con gáo bông rồi. Tiểu Long vẫn không nói gì, chỉ liếm môi, sự khao khát chiến thắng khiến cổ nó khô lại, tuy bề ngoài có vẻ như thản nhiên, nhưng thật ra so với hai bạn, sự thôi thúc trong lòng của nó mãnh liệt hơn nhiều. Cứ mỗi lần liếc về phía con góc bông đằng góc quầy, Tiểu Long lại nhớ đến vẻ mặt thẫn thờ của nhỏ quanh và bất giác nghe đầu mình nóng răng. Cụ ném thứ hai của tiểu lông chệt một chút xíu, quả bóng lướt sát lên trên trồng lon, cách chừng nửa càng tay, nhó hạnh dầm chân. Trời chỉ cần thấp xuống một tẹo nữa thôi. Quý rồm không la tiếc quá tiếc quá nữa mà chặt chặt lưỡi, hệt như vừa cắn phải một quả ớt. Tiểu lông cắn chặt môi, cầm lên quả bóng cuối cùng. Lần này trước khi vùng tay, nó cố kìm hơi thở lại trong lòng ngực. Quả bóng lại lau vụt đi và băng một tiếng. Chiếc lon trên cùng bị bắn tung lên cao, nhỏ hạnh nhảy cẩn lên. Thắng rồi, thắng rồi. Quý rồm xì một tiếng. Thắng là mà thắng, phải ném rớt cả ba chiếc lon kìa. Nhỏ hạnh cục hứng, quay sang dồm tửu lông. Thấy tửu lông mặt mài yếu siêu, lòng nó bất giác bỗng siêu theo. Quý rồm liếc tửu lông. Nè em nè dữ. Tửu lông nhỏ Sao tao thấy khó ăn quá à. Không sao đâu. Quý rồm trấn an bạn và cho tay vào túi lấy ra một tờ bạc mới. Bây giờ ném thêm 5 lần nữa đi. Thế nào cũng có lần thẳng à? Nhỏ hạnh hùa theo. Đúng rồi đó, hạnh thấy Long càng ném càng quen tay mà. Lần này 5 mũa bóng được dồn hết cho tiểu Long Nhỏ hạnh và quý rồm đứng ngoài làm cổ đồng viên. Phụ trách phần khua tay múa chân và hét hò ủng hộ. Nhưng ngay từ đầu tiên, tiểu Long đã ném trượt. Quả thứ hai lại trượt, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tiểu Long, Quý Rơm vội vã lên tiếng nhắc nhở. Bình tĩnh là nào? Tiểu Long hít mạnh một hơi để lấy tinh thần, cầu bóng thứ ba một lần nữa bắn tùng chiếc lon trên cùng, hai chiếc lon còn lại vẫn đứng chờ chờ đầy thách thức. Quả thứ tư, Tiểu Long ném trúng chiếc lon bên dưới khiến chiếc này lẫn chiếc kết bên đều bị văng xuống đất, chiếc lon còn lại khẽ rung rinh nhưng vẫn nằm yên trở thành gỗ. Quý rơm vò đảo bước tóc. Tức chết được mà. Nhỏ hạnh thì không ngừng đưa tay đẩy gọng kính trên sóc mũi. Không hiểu để nhìn cho rõ hay để nén hồi hộp. Trong lúc Quý rơm và nhỏ hạnh hoàn toàn tuyệt vọng thì kỳ tích xảy ra. qua bóng cuối cùng trên tay tủ lông lao thẳng vào điểm tiếp giáp của ba chiếc lon. hai chiếc lon rơi ngay xuống đất. Còn chiếc cuối cùng có lẽ do chịu lực va chạm ít hơn nên không chịu rơi theo. Mà cứ quay vòng vòng cho thành gỗ như người say rượu, khiến cả ba đứa trẻ căng mắt nhìn. Hồi hộp còn hơn theo dõi cảnh rượt bắt trên phim trình thám. Mãi đến khi chiếc lon lão đảo kia quay ra tới ngoài rè và rơi thẳng xuống đất, cả ba cái miệng mới thở phào nhẹ nhẫm. Nhỏ hạnh hứng hở reo lên, tệ quá, lần này thì mình thắng thật rồi. Quý rồm áp tay lên ngực, suýt chút nữa trái tim tao nó lọt ra ngoài luôn Tiểu Long mỉm cười nhìn hai bạn, vẻ sung sướng hiện rõ lên trên mặt. Người chủ gian trò chơi tươi cười bước lại, tay cầm một cối mì hai con tôm. Ông chìa cối mì ra trước mặt Tiểu Long. Phần thưởng của nhà tiên xã đây. Tiểu Long lật đật xua tay. Không không, cháu không có lấy thứ này. Người đàn ông râu riêng rạm rạp khôi hài. Ồ, hóa ra là cháu không thích ăn bì à. Vậy chắc là cháu thích cục xà phong kia hả? Tiểu Long lắc đầu. Không, cháu cũng không thích xà phòng luôn. Người chủ giáo trò chơi vẫn chẳng tỏ vẻ gì phật ý. Ông chỉ tay vào phần thưởng, giọng dễ dãi. vậy chứ thích thứ nào cho cứ nói đi. Kem đánh răng, hợp chì màu hay là trái nước ngọt. Quý Rồm xúc ruột vọt miệng. Bạn cháu thích con gấu bông đằng kia kìa. còn gấu bông nào? Người đàn ông kêu lên kinh càng. Đó chú, Cái con gấu bông màu trắng đốm đen đó. Người đàn ông vò trầm râu chậm chạp vẻ khó xử À thế thì không được rồi các cháu ơi Nhỏ hạnh chết mắt Sao là không được kìa chú Chả phải là con gấu bông đó Là để thưởng cho những ai chơi thắng sao Người đàn ông dúng vai còn Con bông đó không phải là phần thưởng Chú để đó Để trang trí cho gian hàng thôi Quý rơm khẽ liếc tiểu lông Thấy bạn bình mặt mày đầy vẻ thất vọng Bèn quay sang người chủ gian trò chơi Tạc lưỡi hỏi Chẳng lẽ không ông còn cách nào khác hả chú Cách gì Thoạt đầu người đàn ông không hiểu Quý rộm muốn nói gì Nhưng rồi ông vỡ lẽ À Cháu muốn nói gì còn có bông nữa à Dạ vâng ạ Người đàn ông gieo mắt Nếu như vậy Thì sẽ có một cách Đó là các cháu phải bỏ tiền ra mua thôi Tử lông lật lật hỏi Bao nhiêu tiền như chú? Đây, vọng con gấu bông ở đây giá sẽ rẻ hơn cửa hàng sau mai. Nhưng câu trả lời của người đàn ông khiến nó chết đứng. 80.000. Quả là con gấu bông này rẻ hơn con gấu bông kia 20. Nhưng như vậy cũng chẳng ăn thua gì, 80.000 đối với bọn học trò như đó vẫn còn là một món tiền ngoài tầm tay. Quý rèm và nhớ hạnh khi nghe người đàn ông nêu lên số tiền quá lớn như vậy, cũng chỉ biết lắc đầu tuyệt vọng ngó nhau. Tụi cháu không có thể nào có được món tiền lớn như vậy đâu. Cuối cùng, Tiểu Long nói nó gãy gãy cổ rồi cầm lấy cái mì trước mặt. Thôi, tụi cháu lấy cái mì này đi vậy. Chào chú. Trước khi quay đi, nó còn đưa mắt nhìn về phía con góc bông với vẻ vương vắng buồn bã, như đang vĩnh biệt một bóng hình vô cùng thân thiết. Ánh mắt của Tiểu Long khiến người chủ gian trò chơi, bỗng cảm thấy nào nào. Vì vậy, khi ba đứa trẻ đi hơn được 4-5 bước, ông đã gọi giật. Này, này, này, này, các cháu, khoan đi đã. Ba đứa trẻ thấp thẩm quay đầu lại. Có chuyện gì hả chú? Quý rơm ngờ ngát hỏi, người đàn ông vẫy tay. Các cháu, quay lại đây đi, chú vừa nghĩ ra được một cách. Ba đứa trẻ lập tức bước lại, quý rơm hồi hộp. Chú nghĩ ra cách gì vậy? Người đàn ông sao xoa chầm râu. E hè một tiếng rồi thủng thỉnh cất giọng <cười> Nếu như mà các cháu á, đích con gấu bông này quá mức á, Thì bây giờ có thể làm như thế này nè Các cháu phải ném đổ 5 chồng lon liên tiếp Thế thì sao ạ? Quý rầm vẫn chưa hiểu Người đàn ông mỉm cười. cười Thế thì các cháu sẽ có được con gấu bông chứ sao? Ồ hay quá Quý rầm reo lên Nhưng chợt nhớ đến điều kiện khắc khe của người chủ gian trò chơi, mặt nó bỗng xịu xuống. Nhưng mà ném đổ liên tiếp nằm chồng lon thì tổ cháu không làm được đâu. Thì các cháu cứ thử xem, biết đâu. Người đàn ông động viên, rồi chỉ tay vào Tiểu Long, ông gật gật đầu. Chú thấy cái cháu này nè, có thể làm được đó. Nhỏ hạnh kéo tay Tiểu Long. Sao, thử không? Tiểu Long đang ngần ngừ thì Quý Rồm quát tay. Ném đại đi. Biết đâu tụi mình gặp bạn hên thì sao? Rồi nó không đợi Tiểu Long kịp có ý kiến. Quý Rồm nhanh nhẹn mua 5 quả bóng và đẩy hết về phía Tiểu Long. Lần này nó nhắc nhở ngay từ đầu. À, cứ bình tĩnh mà ném nha. Nhớ giật thì thôi. Tiểu Long nhìn bạn gật đầu. Mình phải thật bình tĩnh. Nó tự nhủ rồi liếc xuống 5 quả bóng trước mặt. Miếm môi. Cầm lên cây bóng màu xanh Màu xanh là màu hy vọng Tiểu Long nhớ nó đã từng nghe ai đó nói như thế Dường như những ý nghĩ sáng sủa đó giúp nó vững tinh hơn Ngay từ cây bóng đầu tiên Tiểu Long đã ném tùng ba cái lò xuống đất Quý rầm vỗ tay đập đớp Tuyệt tuyệt, tuyệt lắm lòng ơi Còn gió hạnh thì không ngớt reo hò Ráng lên, ráng lên Tiểu Long cố giữ vẻ nghiêm nghị Đã đưa tay quẹt mũi và hồi hợp cầm lên quả bóng thứ hai, nhào mắt ngắm nghĩa một hồi. Tiếu Long vung mạnh tay, qua bóng bay vù và đập mạnh vào trong lon kêu đánh binh một tiếng. Nhớ hạnh nhảy cẩn lên. Thắng rồi, thắng rồi, bà chiếc lon đổ hết trơn rồi kìa. Quý rơm vội nếu ta nhớ hạnh. Yên nào, để cho Tiếu Long nó tập trung binh thần. Đừng quên, đó, mình còn những ba quả đó. Không biết có phải vì nhỏ hạnh hết reo hò đến nhảy múa khiến tổ Long không tập trung tinh thần được hay không, mà cuốn ném tiếp theo của nó không còn chuẩn xác nữa. Qua bóng bay trượt lên bên trên trồng lông, đập bộp vào tấm ván phía sau, rồi rơi xuống nằm ngờ ngát dưới đất. Thôi, thế là công cốc rồi. Nhỏ hạnh thở dài, không khí đang hóa hức bỗng nhiên trùng xuống như một sợi dây đàn bị tột khóa. Tiểu Long cắn môi buồn bã, hiểu rằng ước mơ đã bị thiêu tan. Quý rơm nhìn người chủ đang trò chơi, cổ hi vọng. Bây giờ thì sao đó, chú? Sao là sao? Quý rơm đúng tức bọt. Nếu bây giờ bạn cháu ném đổ thêm ba chồng lon nữa thì có được thưởng con gấu bông kia không? Tất nhiên là không rồi. Người đàn ông râu rậm rạp lắc đầu. Các cháu phải đổ 5 chồng liên tiếp kìa. Liên tiếp chứ không được cách quản. Người đàn ông nhấn mạnh câu sau Khiến Quý Rơm hoàn toàn tiệt vọng Nó chớp chớp mắt Thế hai lần thắng vừa rồi Không được tính đó chú Người đàn ông khịt mũi Tịnh chứ như. Nhưng chỉ tính bình thường thôi Nghĩa là chỉ được thưởng xà phòng Hoặc là kem đánh răng Nói xong Người đàn ông cà nhắc quay lại chỗ quay phần thưởng Lấy ba món linh tinh Đem đặt trước mặt bọn trẻ Quý Rơm nhìn tiểu lông Giờ sao mày Tiểu Long cười méo sẹo. <cười> thì lấy chứ như sao? Nhưng nó chưa kịp đưa tay ra thì nhỏ hạnh đã cầm lên cục sà phong và hộp kem. Để hạnh giữ cho. Long ném tiếp đi. Còn hai quả nữa mà. Tiểu Long dúng vai. Thế là xem như ném lại từ đầu hả? Nhỏ hạnh cười. Biết đâu lần này Long ném trúng liên tiếp thì sao? Nhỏ hạnh cố giữ vẻ mặt tươi tỉnh để động viên bạn. Nhưng sao cô ném hụt vừa rồi? Tay chân Tiểu Long đã sụi lơ. Những cú ném tiếp theo trền troạn hẳn Một quả chúng thanh ngang Một quả bay tốt lên trời Ném nữa chứ hả Người chủ ra trò chơi cười cười Nhìn Tiểu Long Dạ thôi ạ Tiểu Long lắc đầu Hai bàn tay lúng túng chùi vào nẹp quần Đang rờ rẫm băng qua Chợt nó chạm phải một vật gì đó cơm cơm Như sực nhớ ra Nó thọ tay vào túi quần Móc ra một quả bóng nỉ Tiểu Long bóp bóp quả bóng trong tay một thoáng Rồi bất chợt Chia ra trước mặt người đàn ông râu rậm. Cháu ném bằng quả bóng này được chứ. Quả bóng này hả? Người đàn ông nhìn quả bóng trên tay Tiểu Long với vẻ cảnh giác. Vâng ạ. Người đàn ông e hề một tiếng rồi nói mắt nheo nheo. Nếu mà ai cũng ném mà cái quả bóng này thì chắc chú sạc nghiệp mất. Giọng người đàn ông kia nửa khôi hài, nửa như chế diễu, Tiểu Long đỏ mặt. Nhưng mà cháu phải ném trúng 5 lần liên tiếp mới gọi là thắng kìa mà." Người đàn ông lộ vẻ ngừng ngừ, bọn trẻ thấy mày ông cau lại. "Thôi được rồi." Cuối cùng ông nói, "Nhưng mà 1000 đồng chỉ được ném một lần thôi." Quý rậm liếm môi, "Sao đắt thế ạ?" Người đàn ông nhún vai, "Bởi vì ném một cái quả bóng này á thì dễ trúng hơn bằng ném cái quả bóng nhựa kia nhiều." Quý rầm muốn quán đói nhưng chưa nghĩ ra được lý lẽ gì Đành tặc lưỡi làm tin Thế vậy Tiểu Long khều dài của bạn Thôi Mình đi về quách đi chứ rồi Gợm đã Quý rầm vừa nói vừa to tay vào túi mò mẫm Tao còn một nè Mày cứ ném thử một quả thế xem sao Tiểu Long lắc đầu Định mở miệng từ chối Nhưng khi bóp nhẹ qua bóng nị trong tay Lòng nó bỗng nhiên cồn cao Cứ muốn ném thử một phát cho biết Quả nhiên, với quả bóng vừa vặn trong tay, tiểu lông như rồng thêm cánh. Cú ném của nó chuẩn đích và mạnh đến nổi, ba chiếc lon bị bắn tung vào vách. Còn quả bóng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục lao vọt tới trước, soi thủng tấm nan tre và mắc kẹt luôn trong đó. Trong khi bọn trẻ reo lên bừng rỡ, thì người đàn ông sầm mặt cào giàu. Chào ném nhè nhè một tay một chứ, cứ như đại bác như thế này thì tường nào mà dách nào mà chịu đói. Quý rơm nghe răng cười Bạn cháu không có ném nhẹ được đâu Tài nó như có lò xo Nhỏ hạnh Hào hứng móc túi lấy ra tờ 2000 ngàn Tụi cháu ném thêm hai quả nữa nha Nó đẩy tờ giấy bạc vào phía người chủ gian trò chơi Cụ ném kinh hồn vừa rồi có tiểu lông Khiến cho người đàn ông hơi sửng sốt vẻ ngần ngại hiện rõ trên khuôn mặt Nhưng đã lỡ hứa Ông nên phải bắt đất dĩ cầm giấy bạc Và lặng lẽ quay lại phía sau gỡ quả bóng đang dính chặt vào vách, trao cho Tiểu lông Cú ném thứ hai của Tiểu Long là bản sao của cú ném thứ nhất, quả bóng đi nhanh, mạnh, lao thẳng vào chính giữa trồng lon với một tốc độ chóng mặt. Ba chiếc lon vang ra khỏi thành gỗ, đập mạnh vào vách trước khi rơi xuống lăn lòng lóc trên mặt đất. Lần này, quả bóng không dính vào vách nữa mà nảy tuốt lại đằng gốc, khiến cho người đàn ông phải chân thấp chân cao đuổi theo giật lại. Chào ném cừ lắm đó. Khi đưa quả bóng cho Tiểu Long, người đàn ông bật ngón tay cái lên, khen gợi. Tiểu Long mỉm mỉm cười nhìn người chủ gian trò chơi và trong một khoáng nó chợt nhận mình, nhận thấy điều gì đó như là sự lo lắng thoáng hiện trong đáy mắt của người đối diện. Có lẽ như ông ta sợ mình thắng cuộc, Tiểu Long ái náy nhủ bụng và bất giác trùng tay lại. Mất tập trung, cưu ném thứ ba của Tiểu Long trệt khỏi mục tiêu. Quả bóng đập mạnh vào thanh gỗ Bắn ngược trở lại Rồi va phải cây cột đứng Lại bắn trở vào Quả bóng xẹt qua sẹt lại Nhoan nhoan như sao xẹt Khiến người đàn ông khoảng hốc ngồi thập xuống Vẽ lốn cuốn của người đàn ông Làm cho nhỏ hành phi cười Nó kêu Đứng dậy đi chú ơi Chẳng có chết chóc gì đâu Quý rồm cũng buồn cười Nhưng cố nén Chỉ có tiểu lông là không cười nổi Cô ném hộp vừa rồi khiến nó buồn vô hạn Nó càng buồn hơn Khi người đàn ông nhanh chóng trấn tĩnh, nhặt lên quả bóng và kịp với lấy hai gói mì trên quầy phần thưởng đem tới trước mặt nó. "Cháu lấy cái này vậy nha." Tiểu Long cầm lên hai gói mì, Thiểu Não quay sang Quý Rầm. "Về đi." Quý Rầm phản đối. "Ra lại vậy?" Nhỏ Hạnh móc ra 3000 tròn xe trước mặt. "Lòng ném nó đi, Hạnh còn tiền đây nè." Tiểu Long liếc mấy tờ bạc. Bà ngàn thì chẳng ăn thua gì đâu Muốn ném 5 cú phải có đủ 5.000 mà Em biểu anh 2000 nè Một giọng nói lạ hoắc Bất thần vang lên kèm theo là một cánh tay nhỏ xíu Chìa ra vung vẫy tờ bạc 2.000 Tiểu Long, Quý Rơm Và nhỏ hạnh ngạc nhiên Quay đầu nhìn và cả ba nhận ra ngay Thằng nhóc đi trên chiếc Pedalo tuột xích khi nãy Hóa ra cuộc thách đấu Giữa bọn Tiểu Long và người chủ Giang trò chơi ngay từ đầu Đã tu hút sự chú ý của những người chung quanh Ngay cả những kẻ đang ném lông bên cạnh Cũng ngừng chơi Để tập trung theo dõi màn quyết đấu Của bọn Tiểu Long Khách giàu chơi đi ngang Thấy đông người tụ tập Cũng tò mò dừng lại ghé mắt Bọn nhóc đi trên chiếc pedalo bị nạn Tham gia vào đám khán giả này từ lâu Nhưng mãi để đầu óc vào cuộc chơi Càng lúc càng căng thẳng Bọn Quý Râm không phát hiện ra Tiểu Long cảm động Nhìn vị khán giả nhỏ tuổi Cảm ơn em nha, nhưng mà anh không có chơi nữa đâu. Thằng nhóc trố mắt. Sao vậy anh? Em thấy anh ném giỏi lắm mà. nhưng mà ném trúng 5 lần liên tiếp là không có thể được đâu. Tiểu Long nhăn nhỏ đáp, rồi thấy đôi mắt đèn lầy lấy nhìn mình với vẻ thất vọng. Tiểu Long xoa vai của thằng bé rồi nói thêm. Nhưng mà anh không có chịu thua đâu. Anh sẽ về tập luyện cho thật giỏi, rồi sẽ trở lại đây. Thằng nhóc tươi cười. Hôm đó em sẽ đến đây ủng hộ anh nha đang nói Nó chợt nhớ ra một điều Liền díu mày hỏi Nhưng mà chừng nào anh mới trở lại đây Tiểu Long đưa tay quệt mũi Anh cũng chả biết nữa Nhưng mà chắc chắn là anh sẽ trở lại nhỏ sau nhà của Tiểu Long, không biết nên gọi là sân hay là vườn. Vườn thì phải cây cối sum suê, nếu không cũng phải trầm hòa khoẻ sắc. Đằng này mảnh đất nhà nó chỉ lèo tèo dăm bụi chuối kế hàng rào, sát với vách tường nhà của đối diện. Lúc bình thường, Tiểu Long chẳng bao giờ la cà lại chỗ những bụi chuối này, trừ những khi mót tiểu độc xuất không kịp chạy về nhà. Nó chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân nơi những bao cát treo lũng lẳng để huỳnh hụt luyện quyền luyện cước. Nhưng mấy hôm nay tình thế lại khác hẳn. Hể tốt ra vườn là Tiểu Long chạy lại ngay chỗ mấy cốc chuối. Bây giờ, đó là nơi trốn nó gắn bó mật thiết nhất. Nó đang mượn mấy thân chuối để luyện tài xà tiễn. Tiểu Long lấy mũi dao khắc lên các thân chuối những vòng tròn nhỏ, cách mặt đất gần 2 m bằng đúng tầm cao của những trồng lon. Nơi gian hàng trò chơi của người đàn ông râu rậm Rồi lùi ra xa Cũng với một khoảng cách Bằng khoảng cách hôm nọ Giữa các chồng lon và nó Tiểu Long bắt đầu lôi qua bóng nỉ trong túi quần ra Nhào mắt ném Tiểu Long hiểu rằng Nếu không luyện thành triệt kỹ bách phát bách trúng Thì chỉ tổ đem tiền nướng hết vào trò chơi ném lon này Mà chẳng mong gì Sờ được vào bộ lông của con gấu nọ Vì vậy Chiều nào nó cũng ra vườn ném rã cả tay Anh Tuấn và anh Tuấn thắc mắc Nó thẳng nhìn đáp Em luyện gân tay Anh Tuấn tỏ ý nghi ngờ Ai là luyện gân tay bằng cách này Thầy bảo em như thế mà lại Cái kiểu luyện gân tay kỳ hoặc của Tiểu Long Khiến hai ông anh bán tính mắc nghi Nhưng thấy nó đem thầy ra làm bằng chứng Nên chả ai hỏi tới hỏi lui nữa Võ quanh thắc mắc Tiểu Long lại giải thích kiểu khác Tao tập ném chim Nhỏ lên ngờ ngát Chim ở đâu mà ném Chim ở trên trời chứ đâu Võ quanh cười hít hít Anh chỉ dỗi xạo thôi Chim ba trên trời làm sao mà ném trúng được Tiểu Long khịt mũi Mày ngốc quá Tao đâu có ném lúc nó đang bay Tao đợi nó đậu xuống rồi tao mới ném chứ bộ Võ quanh vẫn gần cổ Nhưng em chả thấy ai ném chim bao giờ ấy. Người ta chỉ bắn chim bằng ná thôi Tiểu Long biểu môi Bắn bằng ná thì ai bắn chả được Ném chim bằng quả bóng mới là khó Vì vậy mà tao mới phải tập nè Nghe Tiểu Long giận dãi một hồi Nhỏ quanh bắt đầu cảm thấy bùi tay Nó không vằn vẹo nữa Mà ngồi im trên chiếc ghế gỗ Thô lố mắt nhìn anh nó tập ném chim Từ hôm đó Chiều nào nhỏ quanh cũng lẻo đẻo theo Tiểu Long ra vườn. Thế vậy Tiểu Long khoái lắm. Có được một vị khán giả trung thành lúc nào cũng to to đi xem mình tập luyện. Tiểu Long hăng hái hẳn lên. Nhưng vị khán giả nhiệt tình kia chỉ ngồi im được 3 buổi đầu. Đến bữa thứ tư nhỏ quanh bắt đầu mở miệng gạ. Anh Long nè. Gì? Nhà bạn em á. Nhà bạn mày sao? Nhà nó có cây xoài to lắm. Cao nữa. Vậy hả? Giọng Tiểu Long hờ hững, nhỏ quanh cố cất cao giọng. Cây xoài nhà nó toàn những trái là trái. á Nhưng Tiểu Long chẳng tỏ vẻ gì chú ý đến những trái xoài ở nhà bạn của nhỏ quanh, giọng nó vẫn thờ ơ. Vậy hả? Thái độ của ông anh khiến nhỏ quanh phát bực, nhưng nó cố nén, hà giọng rũ. Hôm nào anh với em đến chơi nhà nó đi. Nhà bạn mày hả? Ờ, Tiểu Long dũng vàng Nhưng mà ta đâu có quen nó Cẩn gì quen Anh tới ném xoài dùm tụi em Tới đây thì Tiểu Long vỡ lẽ Nó quay lại tròn mắt nhìn gió quanh Hóa ra là mày định nhờ tao chuyện đó hả Gió quanh liếm môi Xoài nhà bạn em ngọt lắm á Gió quanh khôn ngoan quảng cáo Khiến Tiểu Long nuốt nước miếng đánh ực một cái Nhưng đó nhất quyết không để dễ bị dụ Tao tập ném chim Chứ tao đâu có tập ném xoài Thì chim hay xoài thì cũng vậy thôi Nhỏ quanh tiếp tục gà gẫm Thậm chí Ném xoài còn dễ hơn ném chim Chim nó nhúc nhích Chứ xoài đâu có nhúc nhích đâu Sự so sánh của nhỏ quanh Tuy đơn giản nhưng thật khó bắt bẻ Thật ra Tiểu Long cũng rất thích ăn xoài Nhất là thứ xoài nhà bạn em ngọt lắm Như nhỏ quanh mô tả Nhưng Tiểu Long không dám nhận lời Nó sợ mình ném trật Sẽ làm trò cho bọn con gái Mục tiêu thực sự của nó là những chồng lon Ở gian hàng trò chơi Trong công viên đầm sen kia Chứ nó chẳng thà thiết cốc gì Đến cái trò ném chim Ném chim là nó chỉ bìa Nhưng nhỏ quanh lại tin lấy tin để thấy mới khổ Tiểu Long lây hoay cả buổi Vẫn chưa nghĩ ra cách nào từ chối Trong khi đó nhỏ quanh cứ luôn miệng dục Hôm nào anh đi với em nha Khiến nó cứ cuốn cả lên Đang thập phần bối rối Mắt tiểu lòng trợt sáng lên tao không có đi được đâu Sao vậy Mặt nhóc quanh xìu xuống Ném xoài khó lắm Khó gấp ngàn lần cái trò ném chim lưng Rồi trước phải mặt ngơ ngát của nhỏ em Nó hùng hổ giải thích Lũ chim thì nhúc nhích Nhưng ném chúng tụi nó là tụi nó rớt liền Còn trái xoài á, dù sao cũng có cái cuốn, cái cuốn dính chật vô cái cây. Dẫu ta có ném trúng hai ba lần á, thì trái xoài chưa chắc đã rớt, mà có khi còn nắc bét ra không chừng. Nhớ ông anh tất nhiên không tin là trái xoài khi bị ném trúng lại không chịu rớt. Dù sao cái cuốn xoài cũng không phải là cọng kẻm, nó giòn, dễ gãy thứ một. Nhưng thấy ông anh mình có vẻ chẳng tha thiết gì với chuyện ném xoài nhỏ quanh chẳng buồn ép ủng hay vặn vẹo, nó chỉ ngồi thư ra một cách ấm ức. Chính vì nói ấm ức của nó mà một hôm, không hiểu Tiểu Long luyện ném chim cách sau quá bóng lại đập vào thân chuối, bắn ngược trở lại, chúng ngay vào trán của nhỏ quanh. Nó liền bụng mặt, khóc bù lưu bù loa, khiến chàng võ sĩ nhà ta điến hồn. Mày bỏ tay ra tao xem thử coi! Tiểu Long cúi lơm khơm trước mặt nhỏ quanh, lo lắng nói. Dấu quanh không dững không buông tay Lại còn quát miệng kêu lớn Ui đau quá à Tiểu Long nghe bụng nóng rang Nó càng không ngồi xuống Thì mày bỏ tay mày ra đi Dấu quanh biếu máu Đau không có bỏ được Tiểu Long càng quính Nó nuốt nước bọt Mày đau lắm hả Đau lắm chắc bể sọ rồi Giọng nhau quanh rõ là cái giọng muốn ăn dạ. Tuy nghi hoặc, nhưng Tiểu Long không nén nổi vào phòng. Nó cứ lương nguyện khẩn khoảng. Thì mày bỏ tay mày ra cho tao xem coi. Hé ra một tí cũng được nữa. Đợi Tiểu Long đang nỉ muốn sùi bột mép. Nhỏ quanh mới từ từ hé tay ra. Tiểu Long nhìn sửng vào trán của nhỏ em. Rùng mình khi nghĩ đến cảnh cái trán vỡ toát. Nhưng tráng nhau quanh thì vẫn lành lặng như thường. Cũng không hề dày một chút máu. Tiểu Long thở vào. Không có hề gì đâu, chán mày chỉ bị u một cục thôi à. U một cục mà anh bảo không hề gì hả? Nhó quanh vừa thúc thích, vừa nhăn mặt rờ rẫm chỗ sưng. Biết lúc này càng đòi co càng bất lợi, Tiểu Long không buồn cãi cọ, nó chỉ nói. Mày ngồi xuống đó đi, để tôi chạy vô nhà tôi kiếm cái chai dầu ra sức ra. Rồi không đợi nhó quanh kịp có ý kiến, Tiểu Long ba chân bốn cẳng chạy vụt đi. Lục lộ trong tù thuốc một hồi, Tiểu Long tìm thấy chai dầu khuyên dịp. Nhưng nó mới cầm chai vào trong tay, vừa quay lưng chưa kịp bước ra, thì bà đã lù đù ôm thùng đồ nghề đi vô. sao hôm nay ba về sớm tới nhỉ, Tiểu Long thấp thởm vũ bụng và lắm lát nhìn ba Như không hề biết, bà đặt thùng đồ nghề xuống đất, chậm rãi, quệt mồ hôi trán và nhìn Tiểu Long rồi nói. Còn đang làm gì đó? Tiểu Long ấp úng. Dạ, con kiếm chai dầu. Giàu à? Còn mới bị té hay sao? Nghe ba hỏi vậy, Tiểu Long bừng rơ. Nó đã định gật đầu cho đại, nhưng rồi sợ ba hỏi tiếp té chỗ nào. Đưa ba xem, thì chẳng biết lấy bằng cỡ đâu để chưng ra. Nó đành bấm một đắp. Em quanh té chứ không phải con. Nghe đến nhỏ quanh, ba đứng mật dậy ngay, vẽ lo âu. Quanh à? Nó làm sao mà té? Tiểu Long gãi đầu. Nó làm sao đâu Nó chỉ bị trượt chân đó hả Trượt chân mà con bảo là không bị làm sao à bà nó có vẻ phật ý Thì nó đang ở đâu Nó ở đằng sau giường á Tiểu Long cắn mồi đáp Nó hít một hơi dài để từ trấn tỉnh bà đi ngay ra sau vườn Tiểu Long lẻo đẻo đi theo Chân nó nặng như đeo chì bà bước thẳng là chỗ cho quanh ngồi Chưa tới nơi bà đã lật đật hỏi Còn bị làm sao thế hả con Nhỏ quanh quay lại, chưa kịp đáp, bà đã kêu lên. Trời đất, chán của con làm sao tôi kia Đã nến khóc, nghe bà hỏi nhỏ quanh bất giác trườm rớn nước mắt. Anh Tiểu Long ném chúng con. bà sửng sốt, thằng Long ném hả? Nó ném mà cái gì? Anh ném bằng quả bóng á. Bà quay sang Tiểu Long lúc này đang đứng như trời trồng, mặt tái mét. Thế đó! Hay mà dám bảo là em bị té. Tiểu Long vẫn đứng im. Chỉ có những ngón chân ngọt ngoại một cách khổ sở. Sao con lại ném em? Ba lại gần giọng. Con đâu có cố ý ném nó đâu. Con ném vô cây chuối đằng kia kìa. Rồi quả bóng nó dăng ngược lại chúng vô đầu nó. Ba nhìn nhỏ quanh. Anh Long nói có đúng không? Nhỏ quanh đưa tay quẹt nước mắt. Dạ đúng. Ba đã định phạt Tiểu Long, nhưng tình huống lại bất ngờ xoay ra như vậy. Ba định thở dài. <cười> Đưa chai dầu đây. Biết trong bảo đã trôi qua, Tiểu Long sốt sắn chia chai dầu trong tay ra. Một chân quỳ một chân gồi, ba thấm dầu vào những đầu ngón tay và nhẹ nhẹ thoa lên chỗ sưng trên trán của nhỏ quanh. Nhỏ quanh không kịp bỏ lỡ dịp mai để giọng nhẽo, nó cứ ui da luôn mồm, khiến Tiểu Long cứ giật thoàn thoát. Không có sao đâu Chỉ đào một chút xíu thôi Rồi sẽ khỏi mà Ba nhẹ nhàng trấn an Sức dâu xong Ba đứng dậy định bỏ vào nhà Nhưng không hiểu sao đến phút chót Ba lại nhìn về phía những bụi chuối Tiểu Long nhìn theo ánh mắt của bà tìm thoát lại Quả nhiên bà hỏi sau một thoáng trầm ngâm Còn làm gì với cái những bụi chuối thế Tiểu Long chột dạ Con có làm gì đâu Vậy với những cái vòng tròn khác trên thân chuối kia là cái gì? Dạ... Tiểu Long không biết phải giải thích như thế nào. Nó cứ ờ ờ dạ dạ cái buổi khiến bà sốt ruột Làm cái gì mà cứ ờ ờ dạ dạ mãi vậy? Những vòng tròn đó là những cái vòng tròn gì? Lần này thì nhỏ của anh vọt mình đáp thay. Cái đó là để cho anh Long tập ném đó ba. Tập ném hả? Dạ... Ảnh đang tập ném chim á Nhỏ quanh nhanh nhậu đáp Tập ném chim mà Lại cái trò kỳ quật gì nhớ Ba lão bào Rồi quay sang tiểu Long Ba nghiêm nghị nói Chồng bà anh trai á Con là người duy nhất còn được học hành Do đó con phải cố gắng học thật tốt Để tương lai sau này còn được sáng sủa Đồng thời để làm gương cho em của con Còn tới thập gió thì có cứ học, bà còn có cấm. Gió ghệ giúp cho thân thể được tráng kiện, đó là điều tốt. Nhưng bà con bốn con bày thêm ra những cái trò nghịch ngợm như là chém chim ném cá gì đó. Vừa ảnh hưởng đến thời gian học tập, vừa gây ra những cái chuyện không hay. Tiểu Long cúi đầu đứng nghe, đau xót hiểu mình bị trầy quang, nhưng chẳng thể biện bạch. nó tập ném đâu phải mục đích ném chim hay ném cá như bà vẫn tưởng. Nó cũng chẳng phải là đứa ưu nghịch ngợm hay quấy phá. Nó chỉ có một ước mơ cháy bỏng là làm sao đem con gấu bông về cho nhỏ quanh thôi. Nhà nó nghèo, không có tiền mua đồ chơi cho em gái của nó. Do đó mà nó phải cố. Do đó mà mỗi buổi chiều, nó phải ra vườn kiên trì tập ném đến rã rời cân cốt. Nhưng trước khi chiến thắng trong cuộc thách đấu với người chủ dàn hàng trò chơi kia, Tiểu Long không thể hở mô cho bất cứ ai trong nhà về dự định của mình. Nói ra thì khác chi là vòi vĩnh Và chắc chắn là ba mẹ nó sẽ buồn Anh Tuấn, anh Tú cũng sẽ buồn Vì trong khi chạy ăn từng bữa Mà vẫn còn thiếu trước hụt sau Mọi người đào đâu ra một khoản tiền lớn như thế Để mua giấc mơ cho em gái của nó Tiêu Long cũng không thể tiết lộ Với nhỏ quanh những toàn tính của mình Bởi vì trự trong tâm tâm Nó không tin chắc Mình sẽ ném đổ 5 chồng lon liên tiếp Hiện nay nó đã cố hết sức để đạt đến điều đó Nhưng kết quả cuối cùng Sẽ như ý muốn hay không Thì nó không tài nào biết chắc được Do đó nó ngậm tâm Nói ra bây giờ Nhớ không thực hiện được Nhớ quanh sẽ càng bị hụt hẳn Hoài công chờ đợi một điều gì đó Để rốt cuộc nhận ra Điều đó không bao giờ đến Thì tội nghiệp biết mau Chính vì những lẽ đó Mà khi bị ba nghiêm dọng rầy ra Tiểu Long vẫn không nói gì Nó chỉ cuối gầm mặt xuống đất Môi cắn chặt và trên khóe mắt của nó, những giọt lệ đóng bổng đặt nghẹn gào, lặng lẽ, ứa ra. Sau vụ đó, Tiểu Long không luyện ném bóng ở nhà nữa. Bây giờ nó tập ném trên trường. Khi tiếng trống ra chơi tùng tùng vang lên, nó kéo áo ký rồm. Thế là hai đứa nhát vội nhát vàng tập vỡ vào ngăn bàn, rồi ba chân bốn cẳng chuồn ra sau hè. Tiểu Long cố tình không rủ nhỏ hạnh, nhớ đến cái bộ mặt miếu máu của nhỏ quanh mấy hôm trước, nó đâm chột dạ. Bọn con gái là chúa hay mèo nha? Tiểu Long nghĩ bụng, mặc dù nó chưa thấy nhỏ hạnh, mèo nhà bao giờ. Nó không ngủ nhở vì còn một lẽ khác. Nhỏ mang kiến, nhớ chẳng mai quả bóng va phải mặt cô nó đâm ra việc hơn. Không khéo thì mù mắt chứ chẳng chơi. Hồi đi chơi đầm sen, nó chưa kịp nghĩ ra chuyện hung hiểm đó, nhưng từ khi quả bóng tặng cho nhỏ quanh một cú như trời dán vào mặt thì Tiểu Long bắt đầu lo xa. Ở nhà, Tiểu Long lấy mũi dao vẽ vòng tròn trên chuối, cô ở trường nó lấy phấn vẽ vòng tròn Lên bức tường phía sau Xong xuôi Tiểu Long ném Còn quyết rồm thì đứng coi Tiểu Long ném một hồi Thì tụi bạn đã tò mò bu lại đồng nghịch Thằng Tiểu Long nó làm gì hả Một đứa hỏi trọng Chắc nó đang tập cho bóng rổ đó Một đứa đáp Bóng rổ rồi bóng rổ Đây là bóng ném Một giọng ra vẻ hiểu biết Ngay lập tức Một tiếng cười hô hô vang lên. cái khung thành ném bóng nó nằm thấp tè dưới đất. Còn ở đây là thằng Tiểu Long nó ném lên trời. Vậy mà mày dám bảo là nó chơi bóng ném. Khùng mới là khùng. Lập luận của đứa vừa rồi tỏ ra chí lý. Kẻ bị bắt bẻ thoạt đầu định làm thinh. Nhưng nghe đến bốn chữ cuối cùng, nó không giành được. Liền nổi cáo giặt lại. Mày khùng thì có á. Mày khùng á. Đứa kia không chịu thua. May không! Các vị khán giả kéo đến thoạt đầu định xem Tiểu Long nằm trò gì. Bây giờ chẳng ai buồn ngó ngàng đến Tiểu Long nữa con mắt. Tất cả đều háo hức chú mục đến hai kẻ đang hâm hở đấu khẩu đến xùi bọt mép kia. Và rõ ràng nếu cuộc chiến ngôn ngữ này mà bất phân thắng bại thì hai vị khán giả đang nhảy lôi trôi kia dứt khoát phải sử dụng đến chân tay để nói chuyện với nhau chứ chẳng sai. Cuộc náu loạn của những tên hooligan nội địa này Khiến Tiểu Long không tài nào tập trung vào ốc được nữa Nó ném ba phát liền Đều chạch ra khỏi vòng tròn Chẳng biết phải làm sao Tiểu Long đành nhặt vào bóng nỉ cho vào túi Rồi quay về phía hai đối thủ đang nhảy trồm trồm kia nói lớn Thôi đừng có cãi nhau nữa Hai đứa mày ấy, chẳng có đứa nào khùng quá chân đó. Tụi mày chỉ có làm cho tao phát khùng lên thôi Nói xong Tiểu Long kéo ta quyết rồn, hầm hực quay vào lớp. Khi Tiểu Long bỏ đi, bầu không khí đang sôi sùng sụp kia bỗng nhiên dịu hẳn. Hai đấu thủ đang say máu chuẩn bị lao vào nhau, bất giác khựng lại, rồi chợt nhận ra nguyên nhân lãng xẹt của cuộc đùng độ. Cả hai tẻn to thỏng tay xuống, lườm nhau một cái ra vẻ ta đây chẳng sợ cốc gì ai. Rồi cùng quay lưng, mỗi người đi một hướng. Nhưng Tiểu Long chỉ bị quấy rầy hôm đầu tiên, Những ngày sau, khán giả thưa dần Đám bạn tộc mạch mới đầu thấy lạ sớm lại xem Nhưng rồi thấy tiểu lông cứ lầm lì lặp đi lặp lại chỉ mỗi trò ném bóng vào tường Mặc dù chẳng hiểu nó ném như vậy để làm gì Những đứa hiếu kỳ đâm chán Và dần dần lãng đi chỗ khác Rốt cuộc bên cạnh tiểu Long chỉ còn mỗi quyết rầm Tiểu lông quệt mồ hôi tráng Mỉm cười ngó bạn Tụi đó chuồn hết á Tao mới tập trung tinh thần được Quý rầm băn khoăn Nhưng mà từ nãy đến giờ tao thấy mày ném ra ngoài dòng Phải đến 4-5 quả là ít đó Tại tao mỗi tay mà Vừa đáp, Tiểu Long vừa rảy rãy cánh tay Như để chứng minh cho lời nói của mình Quý rơm tụm tỉm Thôi thôi, khỏi rãy tay nữa Tao tin rồi Câu nói của Quý rơm khiến Tiểu Long đỏ mặt Nó khịt mũi phân trần Tao mỗi tay thiệt chứ bộ Thì tao có nói gì đâu Nhưng nếu mà mỗi tay thì nghĩ đi Mai ném tiếp Ừ, mãi ném Tiểu Long nói xui theo Và kết quả bóng vào túi quần Cứ vậy, ngày nào cũng như ngày nào Cứ đến giờ chơi Là Tiểu Long và Quý Rơm lại kéo nhau ra sau hè Tập ném bóng Tiểu Long càng ném càng thuần thuộc Sau một thời gian Nó ném đạt hiệu suất đến khoảng 90% Bây giờ ném 10 quả Tiểu Long chỉ để chệt mục tiêu Chừng 1-2 quả là cùng Trước sự tiến bộ khả quan của bạn Quý rơm không nén nổi hào hứng Nó phấn khởi đề nghị Ê! Hay là chiều nay mình đi đi Đi đâu? Mình đi tầm sáng Chưa được đâu Quý rơm cao bạn Gì mà chưa được Tao thấy mình ném siêu lắm mà Siêu gì mà siêu Tiểu Long dũng vai vẽ đâm chiêu Phải ném bách phát bách trúng Thì mới hồng mà thắng nổi Nhưng mà hiện nay á Chẳng ăn thua gì đâu Quý rơm liếm môi Nhỡ đến đó mình ném trúng 5 quả liên tiếp thì sao Tiểu Long nhìn lên vòng phấn tròn trên tường Giọng lộ vẽ xúc động Tao muốn Một khi đã quay lại Là phải chiến thắng Phải chắc chắn chiến thắng chứ không phải là có nhỡ Trước tâm quyết của bạn Quý rơm thôi không dục nữa Nó thở ra một hơi dài hơi, Tùy mày vậy Nhưng như vậy thì biết chờ đến gì nào Mẹ chỉ đi Không có lâu đâu tiểu Long nói với vẻ quả quyết tiểu Long bảo không bao lâu Nhưng quý rờm chờ hoài Vẫn chẳng thấy Tiếu Long đã động gì đến chuyện đó Một hôm trên đường đi học về Không nhìn được Nó buộc miệng hỏi Mày đã định ngày nào đến đó chưa Đến đâu Thì đi đầm sen đi đâu tiểu Long thẳng nhiên Sắp rồi Mày cứ sắp sắp sắp hoài á. Chắc tao phải chờ đến Tết mà róc quá. Tiếu Long mỉm cười. cười. Mày đừng có xúc ruột. Ném lon kia đâu phải là làm chỗ thuật đó. Quý rơm trợn mắt. À. Mày mới học được ở đâu cái giọng cà kệ vậy hả? Mày có muốn tao Đang nói quý rơm bỗng ngưng mặt. tiểu Long ngạc nhiên quay sang. Thấy bạn mình đang há hóc miệng nhìn sửng vào một căn nhà bình được Cái gì vậy? Tiểu Long không kìm được thắc mắc. M mày có nhìn thấy gì không? Quýt rơm hỏi lại. Mắt vẫn không rời căn nhà. Lúc này nó đã đứng thẳng lại. Tiểu Long đáp. Thấy. Thấy căn nhà. quý rơm hư mũi. Thấy căn nhà thì nói là cái gì. Mày có thấy cái gì xung quanh căn nhà không kìa? Tiểu Long chết mắt. Chung quanh căn nhà là cái hàng rạo. quý rơm điên tiếc. Cái người bên trong cái hàng rạo là cái gì? Tiểu Long ngập ngừng. Thì bên trong hàng rào là cái nhà Trời ơi là trời Cái bộ mắt mày đu ra sao á Không để giữa cái nhà với hàng rào Không có trồng cái cây gì hết hả Được quý rơm bóm cho một ý Một cách cụ thể Tiểu Long vỡ lẻ À cây xoài Quý rơm lườm bạn Vậy mà không biết Nhưng mà cây xoài thì sao Tiểu Long hỏi lại Vẫn không hiểu tại sao bạn mình bỗng dưng lại quan tâm đến cây xoài một cách đột ngột như thế Quý rồng không trả lời thẳng mà chỉ ta lên trời Mày có thấy mấy cái nhánh xoài chìa ra ngoài ăn rào không? Tiểu Long ngước mặt lên Thấy Mình phải triệt hạ chúng Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi Triệt hạ cách làm sao? Quý rồng hoa tay phán Mày ném cho chúng rớt xuống Tao đâu có biết nắm xoài Tiểu Long kêu lên chân hững, nó không hiểu tại sao hôm trước nhỏ quanh kêu nó ném xoài, hôm nay quý rơm cũng kêu nó ném xoài. Trái xoài nằm tích trên cao dễ gì mà ném trúng, nhưng với quý rơm, nó không biết viện cớ gì để thái thoát. Nó không thể đem lý do cái cuốn dính vào tầng cây để đánh lừa quý rơm như đã từng gạt nhỏ quanh được. Thấy Tiểu Long tộ vẻ do dự quý rơm hán giọng. Mày cứ ném đại đi, việc gì phải vân vân. Thay vì ném vô cái trồng tròn ở trên tường thì bây giờ mày ném cái xoài Đó không là một cách luyện tập dạ Quý rơm thiết phục một hồi Tiểu Long cảm thấy bùi tay Đầu cứ gật gà gật gù Quý rơm liền tranh mảnh bòi thêm Nếu như mà mày ném trúng được mấy trái xoài nằm thuốc ở trên cao kia Thì cái mấy cái trồng lon đầm sen Chẳng là cái đinh gì sất Và coi như con gấu bông đã nằm trong túi của mày rồi Cứu đoàn cuối cùng của Quý Rơm đã đánh trúng ngay yếu huyệt của Tiểu Long. Tiểu Long môi quả bóng nì trong túi ra, bóp bóp trong tay. Nó nhìn lên tán xòa trên đầu, giọng ngần gừ. Nhỡ ta ném hụt quả bóng bay tuốt chi binh trong hàng đầu thì bỏ sự. Đó. Quý Rơm trấn ăn Không sao đâu. Mày đứng sát hàng rào rồi ném. Như vậy quả bóng sẽ bay ra đường. Tiểu Long làm theo y như là mách nước của bạn. đó bước lại sát hàng rào. Rồi nheo mắt nhìn lên mục tiêu, nó dạng chân lấy thế và vuông tay ném. Cụ ném của tiểu lông cực mạnh, quả bóng lao phút đi như một hòn đạn, xuyên qua tàn cây, khiến lá rụng rào rào. Cuối cùng thì bắn thẳng lên không và rớt xuống đằng xa. Trái xoài trên kia vẫn chẳng si xuyển gì, nó im liềm nhìn xuống, ngạo ghể thách thức. Chỉ chừng một tẹo thôi. Trước khi chạy đi nhặt bóng, Quý Rơm lên tiếng động viên bạn. Mày ngắm kỹ dũng yếu nữa, thế nào cũng trúng à? Tiểu Long ngắm kì một chút nữa, và đúng như quý rồm tiên đoán. Lần này thì củ ném của nó hoàn toàn chuẩn đích, trái xoài bị quả bóng đập mạnh, nảy lên một cái và rớt thẳng xuống hai bàn tay hướng sẵn ở phía dưới của quý rồm. Còn trái nữa kìa, quý rồm hất đồng. Đâu? Ở tích trên cao đó. Tiểu Long đảo mắt sụt sờ một hồi mới thấy trái xoài quý rồm nói nó nhăn nhó. Cao quá! Thì cao mới ném chứ thấp. Thọ tay thái ra ném là nó dị mẩy Đòn kết tướng của ý trợm Làm Tiểu Long nóng mặt Nó nuốt đứt một Mày chạy là nhặt mó bó bóng rồi đây Lần này vì mục tiêu ở khá xa Tiểu Long phải đính thở vận hết phần lực cho cánh tay Không hiểu do tài nghệ hay Hay do may mắn Trái xoài nằm tích trên ngọn cây kia Rớt từ củ ném đầu tiên của Tiểu Long Củ ném gây hồn đến mức Sau khi choảng rụng trái xoài chín Quá bóng còn bật văng ngang Và phải một cái xoài xanh Khiến trái này gãy cuốn rơi theo Bỏ sự rồi Biết chụp cái nào bây giờ Quý rơm vừa nhảy lôi tròi Vừa hét toán lên Để để để để tao một trái Tiểu Long cũng hét lên Và nhảy bổ lại Bụng sung sướng không để đâu cho hết Vì thành tích bất hụ của mình Nhưng ở đời Bên cạnh cái mai cũng kè kè theo cái rủi Trong cơn cao hứng Quý rầm và Tiểu Long Quynh bén mất cảnh giác, vì vậy tiếng hò hét ổm tội của chúng đã gây nên tai họa Mỗi đứa chụp được một trái xoài, chưa kịp mở miệng nói với nhau một tiếng, thì một con chó to đùng, tướng mắt dữ tở, đã phóng ra sát bờ rào của sổ gầu gồng. Theo sau nó là một con nhóc khoảng 10 tuổi, chưa ra tới nơi, nó đã ngoát mờm la lớn. Con ngựa bắn trộm xoài! Con người Con ngựa bắn trộm xoài! không đợi cho con nhỏ kia la lên lần thứ hai, Tiểu Long và Quý Ròm đã co giò chạy biến đi mất. Chạy được một hồi, không thấy ai đuổi theo, cả hai mới dám đứng lại thở. Quý Rơm áp tay lên ngực hỗn hển. "Sắp nữa là tiêu rồi." Tiểu Long nghe răng cười. "Mày ghê đức, mày còn đá gãy cổ, xá vậy con nãi mày." Biết Tiểu Long càng khệ câu chuyện bà hoa của mình hôm trước, nhưng Quý Ròm vẫn tỉnh bơ. "Thế dỗ của tao á?" Chỉ chuyên dụng để đối phó Nhưng bắt về rồi Còn với có ta Thì tao chưa kịp nghĩ ra Đang định chọc quê quý rầm Thêm vài câu nữa Chợt nhớ tới một chuyện Tiểu Long liền kêu lên Bỏ sự rồi Quả bóng đâu Quý rầm cãi đầu Lúng túng Quả bóng hả Quả bóng Vẫn ở đằng kia cả Trời đất than trời một tiếng Tiểu Long vội vã quay mình chạy trở lại đường cũ. Quý Râm cũng hối hả chạy theo. Cả hai vừa chạy vừa dầm giáo giác sợ bị phục kích. Nhưng chẳng còn ai ở đó nữa. Sau khi hồ Tiểu Long và Quý Râm chạy té khói, con nhỏ kia chắc đã bỏ vào nhà dọn cơm phụ mẹ nó. Cả con chó giữ tợn nọ cũng biến mất. Tiểu Long thở vào một hơi và quét mắt khắp mặt đường. Chỉ trong thoáng chốc nó đã tìm thấy quả bóng thân thương đang nằm ngơ ngác bên vệ đường. Với vẻ im liềm đầy giận dỗi Tiểu Long một mình quay trở lại đầm sen. Nó không rủ quýt rơm, lẫn nhỏ hạnh. Thoạt tiên nó định rủ quýt rơm, nhìn đến phút chót nó đâm ngần ngừ và cuối cùng nó cũng gạt bỏ luôn ý định đó. Không hiểu tại sao Tiểu Long vẫn không cảm thấy chắc chắn trong lần ra đi này, mặc dù tài nghệ của nó ngày càng tăng tiến. Sau lần ném xoài ngậu hứng kia, Tiểu Long nhận thấy mình đã tiến rất gần với mục tiêu. Nó tin rằng với độ chuẩn xác của những cú ném hiện nay, Việc đánh đổ năm chồng lon liên tiếp Không còn là việc ngoài tầm tay của nó nữa Tuy vậy Tiểu Long vẫn cảm thấy lo lắng không đâu Tâm trạng của nó lúc này Cũng hệt như tâm trạng của một thí sinh Chuẩn bị đi thi Bài vở đã ôn luyện kỹ càng Nhưng nỗi phạm phòng vẫn không hề giảm bớt Chính vì vậy mà nó không gũ với rơm Mặc dù quý rơm là đứa Ngày nào cũng nôn nóng dục dã Nó quay lại chỗ gian hàng trò chơi Nó sợ nhỡ nó không thắng đổi Quý rơm sẽ thất vọng Mà nó thì không muốn làm bạn bè thất vọng Người đàn ông râu rậm đón tiếp Tiếu Long với đôi cười tươi Cháu lại đến ném lòn đây à? Dạ Thế hai bạn cũng đi với cháu đâu? tiểu Long kịch mũi Dạ mấy bạn bận học thêm mà Người đàn ông không quan tâm đến quý rơm và nhỏ hạch nhiều Ông chỉ hỏi thăm qua loa Rồi vội vã quay lại đề tài chính Cháu vẫn ném bằng quả bóng nỉ chứ. Dân ạ, cháu có đem theo nó đây. Vừa nói Tiểu Long vừa lấy quả bóng trong túi ra. Người đàn ông gieo mắt nhìn quả bóng trên tay Tiểu Long, gật gù nói. Hay lắm. Thế ta vẫn theo những dòng ước cũ nha. Tiểu Long chấp mắt. Là sao ạ? Người đàn ông xoa trầm rồng. Thì nghĩa là vẫn cứ một nghìn đồng một quả. Và phải ném chúng 5 lần liên tiếp thì mới gọi là thắng. Cái đó thì cháu biết rồi ạ Tiểu Long điềm nhiên đáp Và nó lấy ra tờ bạc 5.000 Đặt lên thanh gỗ rộng bản trước mặt Giọng cà quyết Cháu xin bắt đầu ạ Người đàn ông cho tiền vào găng kéo Giọng vui vẻ Được rồi, cháu ném đi Tiểu Long lùi ra sau một bước Nhèo mắt ngắm nghía trong lòng Vẽ xúc động Nó phải bớp bớp quả bóng trong tay để trấn tỉnh So với những vòng tròn ở nhà Những chồng lon ở đây trông lớn hơn Vì vậy có vẻ dễ ném trúng hơn nhiều Nhưng đó thật ra chỉ là sự đánh lừa của cảm giác Kinh nghiệm đã cho Tiểu Long biết Muốn đánh đổ cái chồng lon Chỉ có cách duy nhất là ném trúng Và điểm tiếp giáp của ba chiếc lon đang trồng lại nhau kia Mà điểm đó thì cực kỳ khó Đòi hỏi sự chính xác đến từng mm Nhưng một khi đã trở lại đây Để bước vào một cuộc thách đấu lần thứ hai này Tiểu Long rất tự tin vào sức của mình Việc đánh đổ những chồng lo trước mặt kia đói với khả năng của nó bây giờ không còn là chuyện mò kim đáy biển. Điều quan trọng là phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh và đừng nghỉ ngợi vẩn vơ Tiểu Long cố trắng áp sự hồi hợp bằng cách hít thở thật sâu và thật chậm rãi, thậm chí nó còn khẽ lúc lắc đầu để cố làm trơi ra những ý nghĩ vẩn vơ nào đó vô tình còn sót lại. Bên trong gian hàng Người đàn ông râu rậm nhìn Tử Long một cách tò mò. Ông không rõ cậu bé này có thực là đối thủ đáng gồm nhất của ông từ ngày ông mở gian hàng này cho đến bây giờ hay không. Nhưng bằng trực giác, ông dẫn ra đây là một tài khó đối phó. Vẽ mặt lầm lì, cương nghị của cậu ta, hoàn toàn thích hợp với một tài xà thủ. Chỉ với một điểm yếu duy nhất là cậu ta có vẻ dễ xúc động bất chợt nếu có một tác động nào đó từ bên ngoài. Nhưng dù sao thì ông cũng không tin cậu ta sẽ chiến thắng. Ném đổ cả năm chồng lon liên tiếp là điều không phải ai cũng có thể làm được Dù ném bằng bất cứ vật gì Mà quả thực ông cũng chưa thấy một chuyện như thế này xảy ra bao giờ Sự ngờ vực của người chủ gian hàng trò chơi được Tiểu Long giải đáp ngay sau đó Cú ném đầu tiên của nó bắn tung ba cái lon xuống đất trong chớp mắt Và cũng như lần trước, quả bóng lao thẳng và bức chách phía sau với một tốc độ kinh hoạt Rồi mắt kẹt luôn giữa những nàng kè Lần này thì người đàn ông không rầy nó Về chuyện làm thủng vách Ông chỉ xích xoa ừ, Cháu ném ghê thật đó Rồi gỡ qua bóng ra Chậm rãi trả là cho Tiểu Long Cú ném đầu tiên trúng đích Khiến Tiểu Long lên tinh thần Cú ném thứ hai Mạnh và chuẩn xác không thua gì Cú ném thứ nhất Một lần nữa Bà Diết lon bị bắn lên không trùng Như ăn phải tạc đàn Và quả bóng Như không hề thể khác được hơn Tiếp tục lao tới trước Và soi thêm trên vách một lỗ thủng thứ hai Lần này thì người đàn ông đưa trả qua bóng cho Tiểu Long Với mềm mặt ngẩn ngơ Nhưng Tiểu Long không nhìn thấy điều đó Nó mãi dõi mắt quan sát những chồng lon thứ ba Bây giờ thì hầu như không có điều gì Có thể làm cản trở được nó được nữa Nó cảm thấy khá quen tay Và việc bắn phá mục tiêu trở nên đơn giản Bây giờ mỗi khi nghèo mắt lại Tiểu Long lại thể hiện lên ngay chính giữa chồng lon Cái vòng tròn Mà nó từng khắc lên thân chuối Và từng vẽ lấy bức tường đằng sau lớp học Nó chỉ việc ném vào cái vòng tròn đó Như đó đã từng ném hàng ngàn lần trong những ngày qua Tiểu Long lại vuông tay ném vào vòng tròn Trong lon đổ kênh Và bức vách lại thủng tới lỗ thứ ba Người đàn ông tái mặt rồi nói Ráng lên Còn hai lần nữa Ông cổ vũ cho Tiểu Long Mà giọng lại run run Tiểu Long vẫn chẳng phát hiện ra sự mâu thuẫn đó Nó miếm môi ném quả thứ tư lon tiếp tục đổ Và vách tiếp tục thủng qua bốn lần ném Quả bóng trên tay tiểu lông đều bay với một đường bay giống nhau Với một tốc độ mạnh Và độ chính xác như nhau Hệt như từ một chiếc máy bắn ra Chứ không phải là do con người thực hiện Người đàn ông Đột nhiên trùng mình không thể tưởng tượng nổi cậu bé đã đứng trước mặt mình Lại đạt tới một trình độ khó tin như vậy Trong một thoáng Người đàn ông cảm thấy mặt mình nóng lên Một nỗi khó chịu lan khắp người của ông, mặc dù ông không rõ tại sao mình khó chịu đến như thế. Tự trong thâm tâm, việc mất con gấu bông không khiến ông quá tiếc rẻ. Ông đang sở hữu hàng chục con thú nhỏ bông như thế. Có lẽ quả bóng nỉ trong tay Tiểu Long làm ông tức tối. Ông nghĩ nếu ném bằng quả bóng nhựa của gian hàng, chưa chắc Tiểu Long đã đạt thành tích như vừa rồi. Ông cảm thấy hối hận về việc đồng ý cho Tiểu Long sử dụng quả bóng nỉ chết tòi kiệt. Tất nhiên ném bằng quả bóng nỉ phải chịu giá đắt gấp 5 lần so với ném bằng quả bóng nhựa. Chính ông đã nghĩ đến món lợi đó khi chấp nhận cái Tiểu Long chỗ tài bằng quả bóng mang theo. Nhưng bây giờ khi chứng kiến những cỗ ném kinh hồn của Tiểu Long, ông lại nhận thấy ông đang chơi vào cái bẫy do chính ông dằn ra. Và ý nghĩ đó làm ông bức rứt và cáo kỉnh. Rồi ông nhất định không chịu thua một cách dễ dàng. Tiểu Long không đọc được những toan tính trong đầu người chủ gian hòa trò chơi. Vì vậy, khi ông đưa trả quả bóng lại cho nó và vơ ra vẻ thân tình rồi hỏi Cháu tập luyện mà cách nào mà ném tài như thế? tiểu Long không gần ngại đáp ngay Cháu ném như thân chuối á chị ném như thằng chuối thôi à Cháu còn tập ném vô cả tường nữa Người đàn ông dướng mày Nhưng mà ném vô tường thì đâu có nhóm ném với lon tiểu Long vẫn thật thà Thì cháu vẽ mấy cái vòng tròn lên tường rồi ném vô đó. À, ra vậy, hèn gì. Người đàn ông gật gù vẻ thỏa mãn. Thấy người đàn ông không hỏi nữa, tiểu Long quay lại ngắm ghé chồng lọt trước mặt. Nhưng khi đó dơ tay lên chuẩn bị ném, Thì người đàn ông bỗng làm ra vẻ lơ đảng tròi hỏi. Thì, ngày nào cháu cũng tập ném mà sao? Tiếu Long đành hạ tay xuống. Dân, cháu tập ném mỗi ngày. Suốt từ sáng đến tối hả? Không ạ. Tiểu Long suốt ruột đưa tay gãy cổ. Mỗi ngày thì cháu chỉ tập chừng nửa tiếng thôi. Người đàn ông lại gục gặt đầu. À, thì ra là như thế à. Nói xong, ông cắn môi, vẻ đâm chiêu kỹ ngợi. Thấy vậy Tiểu Long không dám ném ngay. Nó sợ ông sẽ bất cho khỏi thêm câu gì đó. Nhưng lần này, người đàn ông dường như không buồn lên tiếng nữa. Đợi một lát, không thấy ông động tĩnh gì. Tiểu Long mới dám đưa mắt quan sát trọng lo. Nhưng thằng hồn nát thần tính, trong khi ngheo mắt nhắm mục tiêu, chấp chóc nó lại buồn trồn liếc về phía ông, xem thử ông sẽ lại bất thần lên tiếng gạn hỏi gì nữa hay không. Tiểu Long là một đứa học kém, nhưng hoàn toàn không phải là một đứa đần độn. Trong thoáng mắt, nó nhận ra ngay tình huống nguy hiểm của mình. Nhưng khổ nổi dù biết là đang mất tập trung, nó vẫn không có cách nào quay trở lại trạng thái thanh thản bắt đầu. Nó cố hít thở thật sâu, thật chậm nhưng lúc này phương pháp đó xem ra chẳng ăn thua gì. Tiểu Long trì hoãn thêm một lát rồi thấy càng kéo dài thời gian đầu óc càng căng thẳng hơn. Nó đành nghiến rằng vùng tay ném đại. Quả như sự dự liệu của người đàn ông râu rậm khu ném quyết định của Tiểu Long đã mất hẳn độ chính xác. Sau khi bị người đàn ông liên tục quấy nhiễu động tác ném bóng của nó không còn giữ được sự ổn định cần thiết. Quả bóng Bày hay chết về phía trái Chỉ đánh văng được hai chiếc lò Chiếc lò bên phải vẫn trơ trơ Ồ, oh, chật rồi Người đàn ông nói như reo Rồi cảm thấy mình hấn hở một cách quá lố Ông liền đổi giọng Tiếc thật, tiếc thật Chỉ còn một quả nữa thôi mà lại không mất Tiêu Long không nói một lời Cú ném hụt làm nó choáng ván Nó thất vọng nhìn xuống bàn tay của mình Như thể muốn tìm ở đó một lời giải thích Cho sự thất bại vừa rồi Rồi nó lại ngước nhìn về phía quầy phần thưởng, nơi con gấu bông đang ngồi chiểm trệ, bàn quang và xa cách. Tiểu Long cố không chấp mắt. Nó biết nếu nó chấp mắt bây giờ, dẫu chỉ một cái thôi, những giọt lệ sẽ ứa ra tức tử. Người đàn ông đem những cối mì xà phong, kem đánh răng, đặt xuống thanh gỗ trước mặt Tiểu Long, tươi cười hỏi. Chào con nữa chứ. Thôi ạ. Giọng Tiểu Long vẫn thẩn thờ, Đã không định xài tiền của quý rơm và nhỏ hạnh Mấy tuần nay Tiểu Long dịnh tất cả mọi thứ Và để dành được 10.000 Với số tiền này Trước khi đi nó đã định bụng Nếu ném hụt 5 quả đầu Nó sẽ ném tiếp 5 quả nữa Nhưng bây giờ thì Tiểu Long hiểu rằng Một khi đã mất tinh thần Thì mọi cố gắng tiếp theo sẽ đều vụ ích Bàn tay của nó lúc này chắc chắn Sẽ không chịu tuần theo ý muốn của nó nữa Cháu về Tiểu Long buồn bã chào người đàn ông Rồi cháu sẽ trở lại chứ Dân Cháu sẽ trở lại Chừng nào mà con gấu bông kia Chưa là cô cháu Thì dứt khoát cháu sẽ trở lại dùng điều quả quyết và chắc tịch Như dao ném đá Của Tiểu Long Khiến người chủ gian hàng trò chơi Rất đổi ngạc nhiên Ông không hiểu tại sao cậu bé này Lại nhất định chiếm cho bằng được Con gấu bông thế không biết Mà nó đâu phải là thứ đồ chơi Dành cho con trai Lạ thật Nhìn dắn đi thất thiệu của Tiểu Long Người đàn ông đột nhiên cảm thấy một cái gì đó đang nhói lên trong lòng của ông, nhưng là sự trai trức. Ông e hẹn một tiếng, như để xua nổi băng khoan trong đầu, rồi theo thói quen, ông lại đưa toài xoa xoa trầm rau rầm. Tiểu Long lại tiếp tục ném quả bóng vào tường trong những giờ chơi. Nó cần phải duy trì phong độ để chờ ngày rửa hận. Quý rầm không biết Tiểu Long đã âm thầm quay lại đầm sen. Ngày nào nó cũng dục. Đi đi chứ. Chờ được đâu. Sao lại chờ được? Quý rầm phản đối. Bây giờ mày ném gần như bách phát bách trúng rồi mà. Chẳng ăn thua gì đâu. Ta còn phải luyện thần kinh tạo thành thép nữa mới được. Quý rơm ngạc nhiên Chỉ vậy? Để dẫu trời có sập xác bên chân tao á, Tao vẫn đủ bình tĩnh ném trúng như thường Lúc đó mới hi vọng thắng được Cái người đàn ông đông rậm Nghe tử Long nói Quý rơm đứng thuổn mặt ra Nó chẳng hiểu sao thằng bạn mình bữa nay Lại ăn nói trận trọng như vậy Nhưng mà ông cụ thấy không biết Tất nhiên tử Long thừa biết quý rơm đang nghĩ gì trong đầu Vẻ mặt quý rơm đã tố cáo tất cả Nhưng Tiểu Long lại không thể hé môi về chuyến đi thất bại của mình vừa rồi. Trước khi đi, nó đã giấu Quý Rơm. Bây giờ, sau khi trở về tay trắng, nó lại càng phải ngầm tâm. Vì vậy, trước ánh mắt dò hỏi của Quý Rơm, nó chỉ nghe răng cười trừ. Nhưng tránh được Quý Rơm, Tiểu Long lại đụng phải nhó quanh. Nhó quanh thắc mắc theo kiểu của nó. Sao giờ này anh không tập ném chim nữa? Ném chim hả? Ta vẫn ném đó chứ. Tiểu Long lúng túng Nhó quanh gần ghét Sao anh ném lúc nào mà em không thấy Tao ném ở trên trường á Nhó quanh chết mắt Bộ trường anh có trồng chuối hả Tiểu Long phì cười, <cười> cần quá gì phát trồng chuối tao mới ném được Tao ném vô tường Ném vào tường hả Ừ Tao vẽ vòng tròn ở trên tường á Nhó quanh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi Rồi anh ném giỏi chưa Cũng tầm tạm Tiểu Long nhét mép, nhỏ quanh liếm môi. Vậy anh đã ném xoài được chưa? Lại xoài, sao con nhỏ này nó không quên được chuyện đó nhỉ Tiểu Long vụ bụng, nhưng đó chỉ ngạc nhiên thôi, chứ không ngán ngại như hôm trước. Sau lần ném xoài dọc đường với quý rầm Tiểu Long đã tự tin lần rất nhiều. Vì vậy, lần đây cái nhỏ quanh nói, nó dũng dài, vẻ khi thường. Xoài thì có gì mà ném không được. Thái độ hách xì xăng của Tiểu Long khiến nhỏ quanh kinh ngạc. Nó cứ ngỡ ông anh của mình sẽ viện đủ lý do Để từ chối như lần trước Nào ngờ mọi sự lại thuận lợi ngoài chữ đoán Tuy vậy Nhỏ quanh vẫn chưa thật sự yên tâm Nó chẳng rõ câu nói vừa rồi của Tiểu Long Là thật hay đùa Nên dài dặt khỏi lại Rồi còn cái cuốn xoài thì sao? Tiểu Long trốn mắt Nó kênh bản cái lý do bị ả đặt của mình hôm trước đây Cái cuốn xoài sao? Tới lượt nhỏ quanh trốn mắt Thì cái cuốn xoài dính chặt vô cái cành cây chứ sao Hôm trước anh chẳng bảo Cái cuốn giữ không cho trái xoài đớt xuống là gì Tiểu Long bối rối đưa tay gãy đầu Ủa Hôm trước tao có nói vậy hả Thì anh nói chứ ai Tiểu Long khịt mũi Nhưng mà cũng chẳng sao hết á Bây giờ tao đã nghĩ á, Ra cái cách để ném đứt phăn cái cuốn xoài luôn rồi Giấu của anh mừng rỡ Vậy chiều mai anh đi với em ha Đi đâu Thì đi tới nhà bạn em á, nhà nó có cây xoài đó. Ừ, đi đi đi. Tiểu Long đáp, sau một thoáng ngập ngừng Chiều hôm sau khoảng 3 giờ, hai anh em dắt xe đạp ra khỏi nhà. Tiểu Long ngồi đằng trước lọc cọc đạp, nhó quanh ngồi phía sau làm nhiệm vụ chỉ đường. Chóc chóc nó lại hô lên Quẹo trái! Quẹo phải! Tiểu Long tặc lưỡi hỏi giò. Nhà bạn mày gần không? Gần xịt hả? Sắp tới chưa? Sắp rồi đó. Một lát, tiểu Long lại hỏi. Sao giống đường tới trường của tao vậy? Thì nhà bạn em nằm trên đường đó chứ đâu. Câu trả lời của nhỏ quanh khiến tiểu Long trột dạ, nhưng nó chưa kịp được tra thêm. Thì các nhà có nhánh xoài de ra đường hôm trước đã hiện ra cho tầm mắt. Tiêm đập thình thịch, tiểu Long bậm môi đạp. Nó thầm mong căn nhà quỷ quái này chẳng liên quan gì đến nhỏ bạn của nhỏ quanh. Nhân điểm hi vọng mổng manh của Tiểu Long dành giống tiêu tàn, nhó quanh đập lần lần nó Tới rồi anh, anh đạp làm chậm là thôi. Tiểu Long xanh mặt. Nhà bạn mẹ đâu? Căn nhà trước mặt đó. Giọng Tiểu Long run rung. Căn nhà con nhánh xoài chìa ra ngoài hàng rào đó hả? Tiểu Long vừa hỏi dứt câu thì xe đã tới nơi. Nhó quanh hoàn toàn không hay biết gì về tâm sự của ông anh. Nó ư một tiếng rồi vội vàng phóc xuống xe, mặt mài hí hửng Anh đợi một chút, để em gọi nó ra. Nhó quanh bảo đợi một chút, nhưng Tiểu Long cảm thấy cái một chút đó sao mà dài dằn dặt. Nhìn nhó quanh thò tay bấm nút chuông gắn trên cổng mà bụng của Tiểu Long cứ giật toàn thoát. Làm như thể đó là nút nhấn tên lửa hạt nhân vậy. Nhưng sự thể đã tới nước này. Tiểu Long biết mình không thể rút lui được nữa. Bây giờ nó chỉ mong sao con nhỏ chủ nhà không nhận ra được mình. Cô nhỏ chú nhà không dẫn ra Tiểu Long thật, nó ra mở cổng, nghe giáo quanh giới thiệu về ông anh, liền gật đầu chào Tiểu Long một cách lễ phép. Tiểu Long mừng rơi, và khi biết đã tai qua nạn khỏi, nó liền lấy lại vẻ bề trên rồi hỏi. Em tên gì vậy? Em tên Tí Tách, anh dắt xe vô đi. Tiểu Long dắt xe vào, cười hỏi. Sao có tên gì ngộ vậy? Nhỏ Tí Tách chưa kịp trả lời, thì nhỏ quanh đã giọt miệng. Thì tại lúc nhỏ nó hai đá dầm á Nên mẹ nó đặt tên nó như vậy đó Nhỏ tí tách đỏ mặt Không phải đâu tí tách là tên ở nhà Còn đi học là em tên Thị Vân Tiểu Long gật gù À Vậy anh gọi em là Thị Vân ha Thị Vân Nguyễn miệng cười Anh muốn gọi em bằng tên gì cũng được hết á Rồi nó quay sang nhỏ quanh Vô nhà chơi đi Nhỏ quanh lắc đầu Đứng ngoài này được rồi Bữa nay của anh nhờ anh Long tới hái xoài mà Thì Vân ngước mắt nhìn lên tán lá xanh đầm rạp Cây xoài cao lắm Anh của bạn sao leo lên nổi Anh mình đâu có leo đâu Không leo thì làm sao mà hái được Hay là Anh bạn bắn bằng nát thùng Nhỏ của anh cười khoe Anh mình ném xoài bằng quả bóng Anh mình có tài ném bóng hay lắm á Như để chứng minh cho lời quảng cáo của em mình Tiểu Long móc quả bóng nỉ chìa ra trước mặt. Nè, quả bóng này nè. Thùy Vân nhìn quả bóng bằng ánh mắt ngờ vực. Quả bóng này thì làm sao mà ném xoài được? Tiểu Long tự ái. Sao lại không được? Hôm trước anh đã ném một lần nữa chứ bộ. Anh ném ở đâu? Thì ở ngay đây chứ đâu? bị con nhỏ lóc chóc này nghi ngờ tài nghệ, Tiểu Long nổi đóa, quên bén cả cảnh giác, cố gần cổ chứng minh. Hôm trước á, Anh đứng ở bên ngoài hàng rào này nè. Đang hâm hở, chợt nhận ra mình lỡ lời. Tiểu Long liền im mặt. Nhưng tất cả nó quá muộn. Thùy Vân tròn xe mắt. Ủa? Thì ra người bắn trộm xoài bữa đó chính là anh hả? Tiểu Long đỏ mặt. Không phải. Không phải hả? Thùy Vân chưng hửng Thì đúng là anh. Tiểu Long ấp úng giải thích. Nhưng không phải bắn mà là anh ném. Anh ném bằng cái quạt bóng này nè. Nhóm quanh đã giờ đứng bên cạnh ngơ ngát, hết nhìn bạn mình, đến nhìn ông anh. Đến khi hiểu ra đầu đôi câu chuyện, nó nhèo mắt nhìn Tiểu Long rồi dọa. Thì ra anh đi ném trộm xoài của người ta ha, em về em mát mẻ cho coi. Tiểu Long sườn sùng đưa nắm tay lên quẹt mũi. Thực ra thì anh đâu có phải ném trộm đâu. Không ném trộm chứ lại gì? Thì là ném trộm, nhưng mà anh không có cố ý, chỉ tại... Anh Quý Rợm anh thách anh Nhỏ quanh chớp mắt Nhỏ quanh chớp mắt Anh Quý thách làm sao tiểu Long liếm mồi Quý Rợm thách anh ném trúng được trái xoài tới trên cao á Thế là anh ném Thì Vân quên mất nhiệm vụ bắt trộm Tò mò cất dòng hỏi Rồi anh có ném trúng không Câu hỏi của Thì Vân khiến tiểu Long hơi khực lại Nhưng rồi nó hiểu ra ngay là hôm đó con nhỏ này thực ra cũng chẳng trông thấy gì rõ rệt Mất quá nhỏ trên nghe thấy tiếng chó sổ hàng rào. Nên chạy ra hét toán vậy thôi. Thuật đầu Tiểu Long định nói trật để xem thử Thủy Văn có phát hiện ra nó phịa hay không. Nhưng rồi thấy nó nói vậy mất quy quá. Nó bèn gật đầu. Trúng. Thủy Văn vẫn bắn tính bắt nghi. chúng ngay chóc chứ. Tiểu Long khịch mũi. thì ngay chóc chứ thì sao? Thủy Văn không hỏi nữa. Nó ngẩn lên, nhìn tàn cây xung xuê, dồm dõi một hồi, rồi chỉ tay vào một cái xoài chính đang lũ lẳng trên cằn. Anh ném chúng được trái kia không? Tiểu Long mỉm cười. Để anh thử coi. Vừa nói, Tiểu Long vừa đi lên quanh chọn thế đứng. Rồi trước cặp mắt căng ra vì hồi hợp của Thì Vân và nhỏ quanh. Quả bóng từ trên tay Tiểu Long lào vút đi như sao xẹt và đập mạnh vào trái xoài khiến trái xoài rớt xuống đất, đánh bợt một tiếng và lăng lọc lóc. Nhó quanh reo lên mừng rỡ, hay quá hay quá, và chạy vội lại chỗ trái xoài. Còn thì Vân thì hấn hở dục Tiểu Long. Anh ném nó đi, để em chạy vô nhà lấy cái rổ ra hứng. Nhìn Thị Vân nhảy toàn thoát lên các mặt cấp. Tiểu Long không khỏi nở từ khúc ruột, mới còn là cái trộm đây. Thoát một cái, nó đã biến thành một vị anh hùng không có một cuộc đổi ngôi đạo nhanh thực thế. Cuộc trổ tài của tiểu Long trong nhà của Thùy Vân thành công ngoài một đợi. Những cố ném thiện nghệ của nó làm cho hai cậu bé lắc mắt. Thùy Vân bị cục biểu diễn của Tiểu Long chinh phục hoàn toàn. Trước khi chia tay, nó khẳng khoảng mời. Hôm nào á, anh đến ném xoài cho em xem nữa nha. tiểu Long dễ dãi. Được thôi. Và nó nổi hứng bà hoa. Anh sẽ ném trụi hết cái xoài nhà em luôn á. Thùy Vân biểm cười. Anh cứ tha hồ. Cũng như thì vân, buổi chiều hôm đó đối với nhỏ quanh là buổi chiều tuyệt đẹp. Chứ đừng về, nó gọi đằng sau xe cứ xích soạt. Anh ném tài ghê á. Tiểu Long sướng phỏng mũi. Còn phải nói, tao á, tập hết cơm hết gạo mà lại. Từ bao giờ, Tiểu Long đã lấy cái tính hình hoang của quý trầm. Nhưng nó không hề biết. Vì vậy, khi nhỏ quanh lại chép miệng trầm trột. Bữa nay á, nhỏ Vân á, phục anh sát đất luôn Tiểu Long liền khoái chí nói Thế, mày có phục không? phố Nhỏ quanh màu bắn đáp Rồi ngẫm nghĩ một hồi, nó nói thêm Nhưng mà tài nghệ như anh á Mà chỉ có hai người phục thì ít quá Tiểu Long nuốn đứt bọt Chứ, mày muốn ai phục tao nữa? Tất cả tựa bạn của em á Thì mày đi mà kể với tụi nó đi Xưa sure. à? Em kể sức máy mà tụi nó tin Thì mày bảo nhỏ Thi Vân làm chứng cho mày Nhỏ Thi Vân có làm chứng tụi nó cũng không có tin đâu Tụi nó sẽ tưởng em với Thi Vân toa rập với nào đó Tiểu Long liếm mồi Chứ làm sao tụi nó mới tin Thì anh phải cùng em đi tới từng đứa để biểu diễn Rồi nhỏ quanh hân khoang liệt kê Nhà nhỏ đào có cây mận nè Nhà nhỏ hương có cây lê kì ma nè Rồi nhà nhỏ mấy hạnh có cây ổi nữa nè. Nhỏ quanh kể tới đâu. Mặt tiểu Long tái đi tới đó. Xem tới nữa nó đã đâm sầm vào cốc cây bên đường. Nếu không phải đang lái xe. Thì nó đã đưa tay lên bịt hai tay lại rồi. Thôi thôi thôi. Đủ rồi đừng có kể nữa. Cuối cùng tiểu Long khổ sở kêu lên. Sao lại thôi. Nhỏ quanh chân hững. Em còn ba mươi mấy đứa bạn nữa mà. Mặt Tiếu Long văng gì bị Nếu mà tao đi ném đủ hết các cây ở nhà tụi bạn mày á Lúc đó chắc tao già cốc đế như ông nội với nhà quê rồi á Giáo quanh cười khúc khích Anh chỉ nói Làm sao mà anh già và ông nội được Chứ còn cái gì nữa Tiếu Long chưa hết quà quà Với lại Người ta chỉ ném những cái trái mọc tuốt trên cao thôi Chứ thấp lè tè như trái ổi Thì thò tay hái chứ ném Làm gì cho nhọc sắc mày Nghe ông anh nói cũng có lý Nhỏ quanh đành nhân dự Thế thì em chỉ tính những đứa nhà Có trồng loại cây cao thôi Và sau một hồi Nhớ mài tính toán Nhỏ quanh kê ra 7 đứa bạn Trong đó có 3 đứa là trồng bận 2 đứa trồng lệ kima 1 đứa trồng vũ sữa và 1 đứa trồng táo 7 cây đó Cây nào trái cũng mọc tít trên cao Tiểu Long không có cớ gì để thoái thoát Nó đành chép miệng Nhưng tao nói trước á Tao không có đi ngay đâu đó Hôm nào thật rảnh rỗi Thì tao mới đi cùng mày được Mặc dù cáo kỉnh Vì bị rơi vào kế Dụ địch của nhỏ quanh Trong thâm tâm của Tiểu Long Vẫn cảm thấy thỏa mãn Vì tài nghệ của mình Được công nhận Và nó đâm ra tự tin hơn nhiều Quý rồng không biết tất cả những điều đó Nên nó rất nổi ngạc nhiên Khi nghe Tiểu Long bất thần tuyên bố Chủ nhật tuần sao Tao với mày sẽ đi đầm sen Trước đây Cứ mỗi lần nghe Quý Rơm nhắc tới chuyện này thì Tiểu Long địa viện hết lý do này để lý do khác để trì hoãn. Vậy mà hôm nay nó tuyên bố trắc nịch. Như thế bảo Quý Rơm không trốn mắt lên sao được. Chủ ngực tuần 6 hả? Quý Rơm vẫn chưa tin vào tay của mình. Ừ. Đi ném lon? Ừ. Thấy bạn của mình gật đầu lia lia Quý Rơm đâm ra tò bò. Bộ mày luyện được thần kinh của mày thép nổi hả? Chưa, Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi Nhưng mà dù sao á, tao cũng phải đi Không thể đợi Lông không được nữa Sao vậy? Tiểu Long tặc lưỡi Tao sợ mình chần chờ á, còn có bông đó sẽ bị người ta mua mất Quý rầm kêu lên Mua sao được mà mua Đó là cái trò chơi chứ đâu phải là cửa hàng đâu Tiểu Long dúng vang Biết đâu được Thuật đào Tiểu Long định kể thật hết trong quyết rộm nghe rằng sở dĩ nó quyết định quay lại đầm sen bởi vì qua cuộc trổ tài ném xoài lần thứ hai ở nhà nhỏ Thì Vân vừa rồi. Nó có cảm tưởng lần đây nó sẽ không thua cuộc trước người đàn ông trâu rậm nữa. Rằng hôm qua nó ném hay đến mức em gái của nó và nhỏ Thì Vân phải phục lăng. Nhỏ Thì Vân còn mời nó khi nào rảnh đến biểu diện ném xoài cho nó coi. Ném trụi hết cả cây xoài bảo bối trong vườn của nhỏ cũng được. Còn em gái của nó thì ta thiết mời nó đi ném mận, ném vú sữa, ném lê kỳ ba, ném táo dùm cho các bạn trong lớp. Nhưng sau khi suy định nghĩ lại, nỗi háo hức trong lòng của Tiểu Long xẹp dần. Mục tiêu tối hậu của nó là ném đổ năm chồng lon liên tiếp trong gian hàng trò chơi của người đàn ông râu rậm, chứ không phải là ném các thứ trái cây vật vảnh kia. Dù tài nghệ của nó có giỏi đến mức ném rớt cả mặt trăng, nhưng vẫn không thắng nổi cuộc thách đấu ở gian hàng ném lon. Để đem được con gấu bông về cho em gái nó, thì tài nghệ đó cũng xem như là vô dụng. quý rộm thường hiểu điều đó, chính vì vậy mà Tiểu Long gần cại. Khoe người này khâm phục người kia, ngưỡng mộ mà làm gì nếu chủ nhật tới đây, nó là trở về với hai bàn tay trắng như mỗi lần. Lúc đó là thêm cớ cho Quyết rộm chiêu chọc và chế diễu. Thấy Tiểu Long im lặng, quý rộm cũng im lặng theo. Nó đang vẫn vơ nghĩ đến cuộc chiến đấu sắp tới của bạn mình. Nè. Một lát, Tiểu Long hát giọng nói. Nó sợ Quý Rơm điện đợi rồi đâm ra thắc mắc lung tung. Nên tìm cách chuyển đề tài. Chiều mai á, mày đi chơi với tao được không? Đi đâu? Ra bên xe bình chịu. Tiểu Long đáp, rồi không đợi Quý Rơm hỏi tiếp nó chép mày giải thích. Chủ tao ngoài quên mới vô chơi. Chiều mai ổng về, tao phải chở ổng ra đó để đón xe đỏ Quý rồm cheo mắt Bình triệu thì có gì mà chơi Tiểu lòng đang nỉ Thì mày đi với tao cho vui Đang nói nó bỗng sát mắt lên À gần đó có công viên Văn Thánh đó. Đợi chú tao lên xe xong á Tao với mày chạy qua đó chơi Nghe nói đi chơi công viên Quý rồm đồng ý ngay Nó cười hì hì Đi thì đi Chiều hôm sau tiểu lòng chở ông chú Quý rồm chở túi hành lý và giỏ trái cây Cả hai lòng cọc đạp xe ra bến tre bên chịu Bến xe rộng mênh mông, từ cổng vào phòng vé phải qua một quảng dài. Cơ mang là cười cơ mang là hàng quả. Tất cả chen chút gồng gánh đậy kéo trong ngập cả mắt. Tiếng gọi nhau ý ới, tiếng rao quà lanh lãnh, tiếng là hét chửi rủa và hàng chục loại âm thanh, không rõ nguồn gốc khác. Tất cả quyện vào nhau, tạo nên một sự huyên đáo đáng kinh hải. Tiểu Long một tay dắt ông chủ Một tay xách vỏ chất cây Đi thẳng là chỗ bán phé Ông chú nắm chặt tay cháu Tay kia ôm khư khư tuổi hành lý trước ngực Lật lật rảo bước đi theo Quý Rồm đứng qua những xe Chờ mãi mà thấy Tiểu Long một mình đi ra Chú mày lên xe rồi hả Quý Rồm thở vào hỏi Ừ Bây giờ tao với mày chạy qua công viên Văn Thánh Tiểu Long vừa nói vừa cầm lấy ghi đông Quý Rồm cũng hấp tấp phóng lên xe Tạo cho mày đạp cho lẹ Ở đây thì một lát các tao xỉu mất Tiểu Long gật cù Yên chỉ đi Lát nữa tới dân thánh Mày sẽ khỏe ra liền rồi. Nào ngờ hai đứa mới ra khỏi cổng Vừa quẹo phải được một quảng Đã nghe có tiếng là tất thành cướp cướp Cả hai chưa kịp hiểu ra chuyện gì Bỗng nghe có tiếng chân chạy huỳnh huỳnh phía sau Rồi nhoán một cái Một gã tách điên phóng vụt qua Đuổi theo sau Là một phụ nữ mặt mày hất hả hở hải Vừa chạy vừa cầu cứu một cách tuyệt vọng Chắc là giật như chuyện đó mày Tiểu Long quay lại nói với Quý Rồm Rồi với phản ứng nhanh nhẹn của con nhà võ Nó phóc khỏi xuống xe Miếm môi rượt theo gã thanh niên Sau một thoáng ở ngàn Quý Rồm cũng vứt lại chiếc xe bên lề đường Ba chân bốn cẳng đuổi theo Trong thoáng mắt Tiểu Long đã vượt qua người phụ nữ Và rút ngắn khoảng cách với gã thanh niên đứng phía trước Được lại Được lại Tiểu Long vừa chạy vừa ngoát miệng hét lớn Nhưng gã thanh niên vẫn giả điếc Cứ cắm đầu phóng thục mạng Thế vậy Tiểu Long điên tiếc Nó nghiến chặt răng Cố nguồn mạnh đôi chân Khổ nỗi gã kia không phải là tại mờ Tốc độ của gã gần như ngang ngửa với Tiểu Long Chỉ kém một chút xíu Vì vậy phải rất khó nhọc Tiểu Long mới có thể dích lại gần gã Còn Quý Trâm thì khỏi phải nói Nó lẹt đẹt hết bụi tiếp đằng sau Đang khắp hở rượt theo đối thủ Tiểu Long bỗng điến hồn khi nhìn thấy ngõ hẻm trước mặt. Nó tự hiểu một khi gã thanh niên đã lẫn được vào đó thì coi như không còn cơ hội tớm được gã nữa. Ở các khu lao động như thế này, các ngõ hẻm bao giờ cũng có hàng trăm ngóc cách chằng chịch như bắt quái trận đồ. Bọn đào tặc đã chui vào đó, hệt như lương chui xuống bùng, có thánh mới mò ra được. Gã kia dường như cũng chỉ đợi có như vậy, sắp lên con hẻm, gã đột ngột tăng tốc, bút khỏi Tiểu Long thì một quảng. Đang lo lắng và sốt ruột chưa biết làm sao Ốc tiểu Long vụt quẽ lên một ý nghĩ Nó vội dừng chật lại Đang lệch bệch thở dốc phía sau Quý rơm bóng trố mắt kinh ngạc Không hiểu tại sao đang rượt ngon trớn Thằng bạn mình tự dưng lại khừng lại Nhưng đến khi thấy tiểu Long vội vã Mất quả bóng nỉ trong túi ra Thì nó hiểu ngay Tuy vậy quý rơm vẫn theo dõi hành động của bạn mình Bằng ánh mắt ngờ vực Nó không tin là quả bóng chỉ chuyên dùng Để ném xoài ném mận kia Lại có thể sát thương được đối thủ Tiểu Long cũng đang ở trong tâm trạng nghi hoặc như quý rồm, cho đến khi cầm quả bón trên tay, nó vẫn không thực sự tin tưởng về hiệu lực của thứ vũ khí bắt đắc dĩ này. Nhưng đây là biện pháp cuối cùng, chẳng còn cách nào khác. Tiểu Long rùng mình lấy thế và nheo mắt lại, gã thanh ninh lúc nãy đã chạy thêm được một đoạn và cách Tiểu Long gần 10 m Chỉ cần 3 cửu phóng người nữa là gã đã có thể ung dung chui tọt vào trong hẻm. Tiểu Long cắn mòi, hít vào một hơi và vung mạnh tay. Nó dùng hết sức mạnh vào cú ném nên quả bóng lao đi nhoan nhoãn. Bớt một tiếng, quả bóng đập ngay vào cẳng chân gà thành niên. gã bật kêu lên ui da và lão đảo chuối người tới phía trước. Chỉ trong tích tắc, Tiểu Long đã vượt lên và khi gã vừa kịp lấy lại thang bằng thì cánh tay cứng như thép của Tiểu Long đã chẹt ngàn cổ của gã Chưa đầy một phút, Một đám đông đã bu quanh hiện trường, ai nấy đưa bàn tán xôn xao về sự dũng cảm của Tiểu Long và Quý Rợm, đặc biệt là về cố ném thân sầu của Tiểu Long, nhất là mấy đứa nhóc, chúng cứ xích xoà. Ôi, ảnh ném cứ y như trong phim hả mày? Còn đọc chiêu hơn cả Hoàng Phi Hồng nữa. Khiến Tiểu Long sướng mê tời, người phụ nữ đặng nhân nhận lại sự di chuyển từ tay của Tiểu Long với vẻ mặt xúc động và chưa hết thằng tốt. Chị cảm ơn tiểu Long và Vứa Rờm rối rích Hỏi xin địa chỉ của hai cậu bé Để hôm nào đến đền ơn Nhưng cả Tiếu Long Lần quý Rờm đều từ tổn lắc đầu Chuyện nhỏ mà chị Đã có gì đâu Ba anh công an xuất hiện ngày sau đó Chuyện gì vừa xảy ra thế Một anh hỏi Mặc dù nhìn thoáng qua tình hình trước mắt Anh đã có thể đoán ra phần lớn sự việc Không đợi hỏi đến lần thứ hai Người phụ nữ bị giật dây chuyền nhanh nhẹn, tường thuật lại toàn bộ câu chuyện. Những người đứng chung quanh cũng hao hức góp phần không kém. Hể mỗi lần người phụ nữ ngừng lại lấy hơi, 3 bốn người lật đực dành nhau bổ sung. Người nào cũng cố găng cổ để ác dọng người bên cạnh. Sau khi nắm rõ được diễn biến câu chuyện, một anh sĩ quan công an, có vẻ là người chỉ huy, đưa mắt nhìn tiểu lòng, mỉm cười. Em là vận động viên ném bóng phải không? Dạ không ạ. Tiểu Long lý nhí. Câu trả lời của Tiểu Long khiến anh công an ngạc nhiên. Thế sao em ném bóng tay vậy? Tiểu Long liếm mồi. Dạ nhờ em tập. Ngày nào em cũng tập ném á. Tập ném à? Đôi mắt anh công an mở to. Để làm gì? Tới đây thì Tiểu Long cà lâm không biết trả lời như thế nào. Nó cảm thấy cái mục đích tập ném bóng của nó rất là kỳ khôi. Điều đó nó chỉ có thể kể với những đứa bạn thân như Quyết R và Nhỏ Hạnh. Ngay cả với anh Tuấn và anh Tú Nó cũng không dám tiết lộ Huống gì với người lạ Thế tư lòng áp ạp ủng Quý rơm nhanh nhẫu đỡ lời dùm bạn bà tư Long tập nét bóng á, Vì thương em gái đấy ạ Lời giải thích vắng tắt của quý rơm Càng khiến anh công an Không hiểu gì cả Anh chớp mắt Vì thương em gái hả Là sao Chực nhân ra câu nói không đầu công đua của mình Quý rơm bẻn lãng gãi tay Dạ là như thế này Rồi bất chấp cái nháy mắt ra hiệu ngăn cản của Tiểu Long Quý Rồm danh nhẫu kể lại câu chuyện thầm kín của bạn mình Bắt đầu từ cái buổi chiều Nó bắt gặp Tiểu Long Ngồi thẩn thờ một mình trên chiếc ghế gỗ sau vườn Câu chuyện về Tiểu Long Khiến những người có mặt đều cảm động Thôi được rồi Cuối cùng anh sĩ quan công an tạc lưỡi nói Bây giờ Thì các em đi theo anh về đồn Quý Rồm tái mặt Để làm gì ạ Thì về đó đi Rồi sẽ biết Giọng anh công an úp mở Mặc dù bắt gặp đồ cười thân thiện Trên môi người đối diện Quý rơm vẫn không yên tâm Nó chẳng rõ trò chơi đám lon Mà tôi nó tham gia có bị coi là cờ bạc Và liệt vào những hành vi phạm pháp hay không So với viết rơm Tiểu Long bình tĩnh hơn nhiều Nó hờ hững theo chân các anh công an Chẳng lộ vẻ gì quan tâm hay lo lắng Đầu óc nó mãi nghĩ đến Ngày Chủ nhật sắp tới Ngày mà nó hẹn với Quý rơm quay lại đầm sen. Câu chuyện quý rợ vừa kể nhắc với nó rằng mục tiêu quan trọng nhất của nó vẫn đang còn ở phía trước. Mãi bằng biểu với những nỗi dây dứt trong lòng, tiểu Long không nhìn thấy anh sĩ quan công an vừa bước vào phòng làm việc đã nhắc điện thoại gọi đi đâu đó. Cuộc đối thoại giữa các anh công an và với gã tội phạm người phụ nữ dựng di chuyển ở chiếc bàn kế bên đó. Nó cũng chỉ nghe loán thoáng. Chỉ đến khi biên bản đã được lập xong Người phụ nữ ra về Và gã thanh niên được áp giải đi đâu đó Tiểu Long mới giật mình Khi nghe gọi tới nó Các em lại đây Anh xíu qua công an ngồi sau chiếc bàn Nói bằng giọng điềm đạm Đến lúc này Tiểu Long mới bắt đầu hoang mang Nó chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra với hai đứa nó Vừa bước lại chỗ chiếc bàn Tiểu Long vừa hồi hợp Liếc về phía quý rộm Thấy thằng này mặt mày cũng xanh lại xanh lét Thấy hai cậu bé có vẻ căng thẳng Anh công an miễn cười trấn an <cười> Các em đợi một chút Chẳng có gì đáng lo đâu Anh công an vừa nói xong Thì cửa phòng xịt mở Hai người bước vào Một người cầm máy quay phim Người kia cầm một chó đèn cực lớn Tiểu Long quay sang Quyết Rồng hỏi nhỏ Chuyện gì vậy mày Quyết Rồng chưa kịp đáp Thì anh công an đã lên tiếng Anh nhìn thẳng vào mặt Tiểu Long Bây giờ á Anh hỏi em câu gì thì em trả lời câu đấy Cứ kể đúng như sự thật Rõ ràng, bình tĩnh Hệt như là đang trò chuyện với bạn bè vậy Sao, có được không? Tiểu Long nuốn đứt bọt Dạ, được ạ Hay lắm Anh công an gật gù Thế thì chúng ta bắt đầu Ngay lập tức Hai người vừa mới tới bật đèn chiếu sáng Và chỉ ống kính quay phim về chỗ chiếc bàn Tiểu Long liếm đôi môi khô khóc Và nhìn thẳng vào anh công an Chân mình chờ đợi Thoạt đầu, anh công an hỏi về Tình huống xảy ra ngoài bến xe Về động cơ thúc đẩy Tiểu Long và Quý Rầm Không nề nguy hiểm đuổi theo tình cướp dật Tiếp theo Anh hỏi về tài nghệ đám bóng của Tiểu Long Về nguyên nhân nào đã thúc đẩy đó Rèn luyện được trình độ như vậy Nói chung Những câu hỏi không khó như Tiểu Long nghĩ Nó trả lời mạch lạc suôn sẻ và tự nhiên Quý Rầm ngồi bên cạnh Nghiêm nghị theo dõi Khi nào thấy bạn mình lớn túng hoặc Quên chi tiết này, chi tiết nọ, đó là nhiệt tình lên tiếng nhắc. Tốt lắm. Kết thúc bộ quay phim, anh sĩ quan công an xoa xoa tay, vẽ hài lòng. Tới đây Quý Rồng không thể kiên nhẫn hơn được nữa, nó cãi đầu. Thưa, quay phim để làm gì thế ạ? Có phải để đưa vào hồ sơ vụ án không? À không, không, không. Anh công an bật cười. Đây là chương trình Người Tốt Việc Tốt. Trong phong trào ổn định an ninh trật tự do đường phố của đại truyền hình. Tối thứ sáu này lúc 9 giờ các em nhớ mở tivi đón xem nha. Chuyện hai đứa sắp lên tivi Khiến Quý Rơm khóa chí vô kể Nó đồng nào tỉnh đếm từ ngày Mong cho chóng đến thứ 6 Sáng thứ 6 lúc tan học Quý Rơm đón nhỏ Hạnh Ngay chức cộng trường hạ dọng ra bộ bí mật 9 giờ tối nay Hạnh nhớ bật tư gì á? Có gì hay không? Có hay lắm Chương trình gì vậy Nhỏ Hạnh tò bò Quý Rơm dúng vai Thì mở ra coi đi sẽ biết Buổi chiều, Quý Rầm cũng nói như vậy với nhỏ dịp. Chỉnh giờ tỏa nay mà nhớ bật tay gì nha. Có cái lương hả? Không phải. Hay là bóng đá? Cũng không phải luôn. Nhỏ dịp trốn mắt. Chứ có cái gì? Quý Rầm nhách mép. Thì mày cứ mở tivi đi rồi biết. Sao anh không phở mà kêu em mở? Nhỏ dịp cắt cớ hỏi, Quý Rầm kịch mũi. Tỏa nay tao không có nhà. Anh đi đâu vậy Thấy nhỏ dịp cứ hỏi lần tới Quý rồm sầm mặt lào bào Tao đi đâu kệ tao Mày thắc mắc làm gì? Bị anh rầy Nhỏ dịp tức mình dọa À 9 giờ tối mà anh còn đi lông dông ngoài đường hả? Em mét mẹ cho coi Quý rồm biểu môi cho mày mét ấy. Thực ra quý rồm chẳng đi đâu lông dông Nó chỉ định trải qua nhà Tiểu Long Nó muốn trải qua cảm giác thích thú Khi chứng kiến phản ứng của gia đình Tiểu Long Lúc con mình bất ngờ xuất hiện trên tivi Như một người hùng Khi đặt chăn qua ngưỡng cửa nhà bạn Quý rơm vô cùng sửng sốt Khi thấy mọi người định sinh hoạt bình thản Còn chiếc tivi trắng đen Thì đang nằm lặng câm trên đầu tủ Lít nhìn đồng hồ Thấy gần tới 9 giờ Quý rơm khoảng hốt mắt tiểu lông Tivi nhà mày bị hư hả Không Sao mày không bật lên coi Tiểu Long ngó lời chỗ khác Tao có muốn Không muốn. Quý rơm há hốc miệng. Sao lại không muốn? Tiêu lông gãy gái ấp ủng. Tạo cũng không biết nữa. Có lẽ tại tao thấy nó kỳ kỳ sao? Thôi đi, mày đừng có điên. Quý rầm hừ giọng Mày mà không mở đó, tao mở á. Nói xong, quý rầm rảo là chỗ chiếc máy. Thò tay bật công tắc. Tiêu lông tính kêu lên. Nhưng rồi sợ ba mẹ và hai ông anh nghe thấy. Đành đứng lạnh ngừa tại chỗ, nhằn nhó trong theo. TV mở đúng ngay lúc chương trình an ninh trật tự trong tuần mới bắt đầu. Mọi người vừa hướng mắt về phía màn ảnh truyền hình, đã vội ngẩn người ra khi thấy Tiểu Long và Quý Rầm đang ngồi trong đó. Nhó quanh, treo lên thích thú. Ba, mẹ, có anh Long với anh Quý trong tivi kìa. Còn mẹ Tiểu Long thì ôm ngực. trời ơi, con làm cái gì mà người ta bắt con về đồ công an đấy hả con? Tiểu Long chưa kịp đáp thì bà đã ắn giọng. Im nè. Để xem thử coi chuyện gì Mọi người đi im lặng Dán mắt vào màn hình Trước khi Tiểu Long trả lời phỏng vấn Anh sĩ quan công an biểu dư một cách trân trọng Thành tích bắt cướp trên đường phố của nó Và quý trâm Còn giới thiệu cả địa chỉ nhà ở Khu phố, phường, quận Của hai đứa đang ở Cả nhà lập tức ồn ào hẳn lên Nhỏ quanh vỗ tay đồm tớp Trời anh Long ném bóng tài quá chúng ngay chân cải cướp luôn 3 e một tiếng Hừm, vậy mà chuyện nè Mẹ giấu có thật biết à Mẹ thở vào và buông hai tay ra khỏi ngực Vậy mà cứ tưởng nãy giờ làm chuyện gì không à Anh Tuấn và anh Tú cũng cười cười Nhìn về phía Tử Long Khiến nó bối rối đưa nắm tay lên quẹt mũi Quý rầm vào tivi xong Chạy lại ngồi cạnh Tử Long Nó hít khủy tay vào hồng của bạn Hít nha Khiến thằng này ngược đỏ mặt Nhưng cả nhà chỉ náo nhiệt vui vẻ đứa lúc đầu Đến khi Tử Long trả lời em công an Về động cơ tập ném bóng của mình Thì không khí đột nhiên triệu xuống Một nỗi xúc động Và lẫn buồn bã Dần len vào trái tim của mọi người Ngay cả Quý Rơm Vốn là đứa biết đầu đuôi tự sự Vậy mà bây giờ Khi nghe Tử Long buồn ngồi thuật lại trên TV Nói mơ ước tuyệt vọng của em mình Về một món đồ chơi Vốn dĩ bình thường Đối với bao gia đình khác Cũng như sự phấn đấu và cổ luyện âm thầm của mình Để cố kiếm con cáo bông về cho em Nó không khỏi cảm thấy nào nào Nhỏ quanh lúc đầu hào hứng là thế Bây giờ cũng ngồi buồn so Mũi khịch khịch Còn mắt thì đỏ hoe Thấy tình hình có vẻ nặng nề Và lại biết đây là chuyện riêng của gia đình bạn Quý rợm đứng dậy chào về Quý rợm vừa khuất sau cánh cửa Nhỏ quanh vội vàng nhổm dậy Chạy phục lại chỗ tiêu lông Đấm thông tục vào lưng của anh Trách móc bằng một dòng sụp xịt Vậy mà anh nó Nói xạo với em là anh đi tập ném chim á Tử Long không nói gì Cũng chẳng dám nhìn ai Nó dán mắt vào hai bàn tay đặt trên đùi Tự dưng thấy buồn vô hạn Mà một lúc Nó nghe tiếng mẹ thở dài <cười> Khổ thân chúng mày Tại sao chúng mày không nói sớm với ba mẹ hả Mẹ nói chúng mày Nhưng Tiểu Long biết là mẹ nói với mình Nhưng làm sao có thể nói với ba mẹ Về những chuyện như thế này được Hằng ngày ba mẹ phải lo toan biết bao nhiêu là chuyện Nó không đỡ làm cho ba mẹ Phải bận lòng thêm Hơn nữa ba mẹ cũng chẳng có tiền Nếu muốn mua được con gấu bông cho nhỏ quanh Ba mẹ phải chắc bóp Dành dụm trong rất nhiều ngày Không, Tiểu Long không bao giờ muốn như thế Suốt buổi tối hôm đó Ba không nói một tiếng nào bà cũng chẳng trách Tiểu Long Nhưng không vì vậy mà Tiểu Long tái nhẹ nhộm hơn. Nhìn ba năm lặng lẽ hút thuốc trên ghế bố đằng trước gốc nhà. Tiểu Long cứ nghe lòng mình buồn trồn sao sao. vẻ trầm ngâm khác thường của anh Tuấn và anh Tú càng khiến Tiểu Long thêm sống sang. Cả hai công hẹn mà cùng leo lên đi văn buông buồn ngủ sớm. Bỏ hẳn cuộc đấu cờ thực lệ. Tiểu Long trầm cằn trọc đến tận nửa đêm. Lòng cứ thấp thởm mong trời trời trống sáng. Ngày mai là thứ bảy. Sau thứ bảy là chủ nhật Chủ nhật nó và quý rơm sẽ quay lại đầm sen Lần này nó nhất quyết sẽ tập trung tinh thần cao độ cho cuộc quyết đấu Nó sẽ ném đổ năm chồng lon liên tiếp ngay từ lọt bóng đầu tiên Nó sẽ đem con gấu bông về cho em gái của nó Trong chiều ngày hôm đó Nhớ quan sẽ hấn hở ôm con gấu bông vào lòng và nận niểu Ngủ đi gấu bông ngoài cô chị Thay vì giả vờ ôm chiếc gấu vải như trước này Trong trí tư tưởng của tiểu Long Lúc đó đôi mắt con nhỏ quanh sẽ long lanh như hai giọt nước Và miệng thì cười te tét Khoe cả hàm răng súng ra ngoài Còn nó thì đứng bên cạnh Hai tay chống nạnh Âu yếm nhìn em với vẻ tự hào Dĩ nhiên chia sẻ niềm vui với nhỏ quanh Còn có ba mẹ và anh Tuấn anh Tú nữa Mặt mày mọi người đều rặn rỡ hăng hoang Và hẳn nhiên Trong nhà lúc đó ngập tràn một thứ không khí vui tươi nhẹ nhõm Chứ chẳng nặng triểu như bữa nay Mặt mà ai nấy đều giàu giàu nghỉ ngợi Nghĩ đến tình cảnh hiện tại Tiểu Long lại thấy bức rất khó ngủ Mãi đến quá nửa đêm Khi tiếng xe vọng lại từ ngoài đầu hẻm thưa thớt dần Nó mới chập trờn mệt mỏi tiếp đi Chỉ đến sáng Khi đến lớp học Được bạn bè sớm lại khen ngợi Và tò mò hỏi hang Tiểu Long mới tạm quên đi nổi phiền muộn Ê hey, hồi hôm á Tao thấy mày với quý rộm lên tư duy nè Một đứa khoe Ê tao cũng thấy nữa nè Đứa khác vội tiếp lời Tao còn khỏe với ba mẹ tao á, là tụi mày học chung lớp với tao đó Lại một đứa rụt cổ xích xoàn Tụi mày ra thật nha Gặp tao là tao cũng dám đâu Lỡ mà bọn cướp móc súng ra Bằng một cái bành xác luôn con Đứa cạnh biểu môi Xưa tên cướp này làm gì có súng Sao mày biết Sao lại không biết Nếu mà có súng á Thì nó nó móc ra nó bằng Tiểu Long với thằng quỷ Rơm Què dọ từ khuya rồi Tiểu Long mỉm cười nhìn các bạn đấu khẩu Nó chẳng quan tâm đến việc tên cướp hôm đỏ Có mang súng trong người hay không Nhưng Quý Rơm thì không chịu được Nó cảm thấy rượt bắt một tên cướp Không có vũ khí trong tay Chẳng có vẻ gì là phiêu lùng bảo hiểm cho lắm Hơn nữa Dòng điều coi thường của đứa bạn vừa rồi Càng khiến nó lộn ruột Vì vậy nó hừ mũi <cười> Tên cướp còn có súng Nhưng nó có dao đó Dao hả? Ừ Con dao nhọn hoắt luôn Chỉ cần nhìn thấy con dao đó thôi á Thì khối đứa dở mật ra rồi Nó cầm dao trong tay à? Tất nhiên rồi Nếu mà nó không cầm trong tay á Làm sao ta biết con dao nhọn hoắt Eo Thế Nó có đâm tụi mày không? Không đâm thì nó rút dao ra làm gì? Không lẽ để gọt trái cây à? thấy thằng bạn hỏi tôi hơi lươi với vẻ nghi ngờ Quý rơm cáo kỉnh dặn lại Người đối thoại gãi gãi đầu Nhưng mà nếu như vậy thì tại sao hai đứa mày lại Không có xây xác con tẹo nào giờ Xây xác thì được mà xây sát Quý rơm đáp bằng giọng kinh kỉnh Nó vừa rút dao đâm tới là tao á, Dùng cái thế giỏ ô xin đá dăng con dao đi chứ lại Thế giỏ của quý rơm khiến tôi bạn tròn xe mắt mày vừa nói cái thế giỏ gì vậy Sự nhận ra là mình vừa quen miệng đói bừa Quý rơm lúng túng chữa lại À tao vừa nói đến cái thế ô ô tô thế bạn mình nói lại lần thứ hai Vẫn trật Tiểu Long vội vàng đỡ lời Ô sô tô, ô tô si. Ừ đúng rồi đó Quý rơm chợp ngay lấy cơ hội Đó là cái thế ô sô tô, ô tô si đó mày Thế giỏ này á Mới dạy nên tao chủ nghiệp nhớ tên thôi Thế quý rồm tự dưng tô mình lên làm sư phụ ngang xưa. Tiểu Long dở khóc dở cười. Nhưng vì quý rồm lỡ ba hoa quá trớn đang làm vào tết kẹt. Tiểu lòng đành làm tin. Còn tự bạn thì thấy quý rồm đem tiểu Long ra làm bằng chứng. Đứa nào đến nái tin ngay. Tiểu lòng tay chân cứng như thép ngụy lại mang đê đen đề như đẳng tây kinh đô. Nó ít cho trò đánh nhau. như một khi đã ra đòn đối thủ chỉ có nước bò càng. Điều đó thì đứa nào cũng biết. vì V Một khi nó đã dạy vỏ cho quý rơm Thì chắc chắn cái thằng cầm nhớm cầm nhôm này Cũng không phải là hạng soạn Nhờ quy tính của tiểu Long mà trong nháy mắt Tụi bạn đang bu quanh kia Đã nhìn quý rơm bằng một con mắt khác Và quý rơm sướng phỏng mũi Khi nghe có tiếng xích soạn Trời Cái thế giỏ ô sô tô gì đó ghê thật mày Vậy mà tao cứ tưởng uh, Những cái đứa tay chân gầy khẳng Ngày keo không biết đánh nhau chứ Chỉ có nhỏ hạnh là biết tổng teo cái trò khoanh hoang của quý rồm Khi quý rồm đang khoe khoan vương vít trước đám đông về tài năng đá văn dao của mình Nhỏ hạnh đứng nghe không nói gì Nhưng đến lúc ra về Đó lại gần quý rồm hạ giọng tên quái Con dao mà quý đá gian hồng nọ là con dao bằng vợ phải không? Tiểu Long vừa ôm cặp bước vào nhà, đã há hót miệng, sứng sơ chôn chân ngay ngưỡng cửa. Sự có mặt đông đủ của mọi người khiến nó vô cùng kinh ngạc. Thường khi ba đi làm trừ tối mới về, anh Tuấn và anh Tú cũng vậy. Trước nay hai anh thường ở lại trưa tại xí nghiệp, vậy mà tương lai tất cả là đột nhiên trở về nhà, bảo Tiểu Long không sửng sốt sao được. Sau một thoáng có rối, Tiểu Long rụt rè bước lại chỗ chiếc bàn học nhỏ đóng bằng gỗ tạp kê ở góc nhà. Nhát giấm dũi trái cặp vào gạt bàn Rồi vội vàng lĩnh ra phía sau Bút nước rửa mặt Lúc quay vào Bắt gặp nhỏ quanh đang lực đục dọn chén bát Tiểu lòng lại gần thì thầm hỏi Lúc nãy mày về á Ba đã về chưa Chưa, bà mới về tới đó Chiều nay bà ở nhà hả Nhỏ quanh lắc đầu Không Khi nãy em nghe ba nói Lát chiều ba đi lại Tiểu Long lo lắng hỏi Mày có biết ba về nhà đã làm gì không Nhỏ quanh lại lắc đầu Em không có biết Tiểu Long cắn mồi Còn anh Tu như anh Tu Em cũng không biết luôn Tiểu Long lại tặc lưỡi Nó biết có hỏi nhỏ quanh nữa cũng vô ích Em gái nó không biết gì thật Nỗi bân khoan trong lòng của Tiểu Long Mỗi lúc một đùng đấu Nó nhớ mài nghỉ ngời cả buổi Vẫn chẳng đoán ra được nguyên nhân Của sự việc bất thường này Cho tới lúc ngồi vào bàn ăn Lòng đó vẫn không ngớt vào phòng đi cài Sự việc càng đăng thêm phần nghiêm trọng với sự có mặt của mẹ bên bàn ăn. Thường ngày, nhóm quanh phải đem cơm ra đầu hẻm cho mẹ để mẹ vừa ăn vừa trông hàng. Nhưng trưa nay, mẹ gửi chiếc xe đẩy cho con bé bán bánh mì kế đó trong hộ để vào nhà ăn cơm. Thật là chuyện hiếm có. Nhưng rốt cuộc bữa ăn diễn ra không đặng nề như tiểu lòng nghĩ. Mọi người được cửa nói vui vẻ và hầu như không ai nhắc gì đến câu chuyện tối hôm qua. Cho đến cuối bữa ăn, Thì Tiểu Long đã trấn tỉnh hoàn toàn Thậm chí nó còn kỹ Hay việc mọi người trở về nhà trưa nay Chỉ là sự tình cờ Nhưng diễn biến tiếp theo Đã nhanh chóng xóa sạch ý nghĩ đó của Tiểu Long Khi mâm cơm được nhó quanh dọn xuống bếp Ba vừa nhắm nháp tách trà trên tay Vừa lư mắt nhìn hai người con lớn Sao trưa này hai còn bỗng dừng kéo nhau về nhà vậy Trước câu hỏi có ba Anh Tú ngồi im không nói gì Còn anh Tuấn thì cười cười hỏi lại Chứ còn ba sao trưa nay ba cũng về nhà kìa Ba khẽ dúng vai, giọng nghiêm nghị Đây không phải là chuyện của hai con Rồi chậm rãi móc từ trong túi áo ra một sách tiền Ba đặt lên trên bàn và nhìn Tiểu Long Đây là 100.000 Chiều nay á, con cầm ra cửa hàng sau mai á Mua con gấu bông cho em đi Tiểu Long nhìn sách tiền ngập cường hỏi Tiền ở đâu ba có vậy? Ba mỉm cười. Con đâu có cần biết điều đó làm cái gì. Con cứ cầm lấy đi mua đồ chơi cho em là được rồi. tiểu Long còn đang ngần ngừ thì anh Tuấn đã móc một sách tiền trong túi ra. Em cầm lấy cái tiền này đi mua nè. Tiền của ba để ba trả lại cho người ta đi. Bắt gặp ánh mắt không bằng lòng của ba anh Tuấn vội vã nói thêm. Ba cứ yên tâm. Đây là tiền tả mứng lương của con. Tiền tạ mưng lương á, thì đằng nào cũng phải trừ lại thôi. Anh Tú bỗng đục gặp lên tiếng. Rồi anh vừa cười vừa từ từ lôi ra khoản tiền của mình. Còn đây á là tiền bồi dưỡng là ngoài giờ trước nay em vẫn để dành nè. Số tiền này á, để mua gốc bông cho nhỏ quanh là hợp lý nhất. Anh Tuấn chưa kịp phản ứng thì mẹ tình lình xua tay. Cất đi, cất hết đi. Khổ quá. Chẳng có khoản tiền nào của ba cha con có thể dùng được cái việc này cả. Hợp lý nhất á. Lại mua con gấu bông bằng tiền hốt hụi của tôi sáng nay đây nè. Nói xong, mẹ đứng dậy bước lại mở tủ lấy ra một gói giấy bạc, được một dây cẩn thận. Mẹ đặt gói bạc lên bàn, chuẩn bị tháo dây ra, thì bà đã lên tiếng. Khoan, ai cũng muốn mua con gấu cho nhỏ quanh. Vậy hợp lý nhất là để nhỏ quanh tự chọn đi. Rồi bà quay sang nhỏ quanh, rồi bà nháy mắt. Thế nào con gái? Trong bốn sắp tiện để đặt trên bàn á Con chọn sắp nào? Khi từ dưới bếp đi lên Nhỏ quanh chạy lại ngồi cạnh mẹ Và từ nãy đến giờ Nó đã nghe hết rõ mọi chuyện sung sướng và cảm động trước tình yêu thương Và sự chăm sóc của ba mẹ và các anh Nó phải cố lắm Mới ngăn được nước mắt khỏi lằn dài xuống má Nghe ba hỏi Nó chỉ biết cúi đầu lý nhí Dạ con không biết Thấy con gái không hiểu ý cái nháy mắt ra hiệu của mình, ba bực mình quay sang Tiểu Long. Em coi nó không quyết định được, thì con quyết định đi. Tiểu Long hít vào một hơi. Con quyết định không có lấy tiền ai hết. Thế nghĩa là sao? Ba ngạc nhiên kêu lên. Những người khác cũng tỏ vẹt gỡ gàng trước câu trả lời của Tiểu Long. Chủ vật này, á con sẽ trở lại gian hàng trò chơi ở đầm sen để con đem gấu bông về. Tiểu Long nói bằng giọng quả quyết Ba khẽ lắc đầu Không còn được đâu con ơi Đừng có bao giờ mà nghĩ đến cái chuyện viễn vong đó nữa Tiểu Long vẫn khăng khăng Nhưng mà lần này á, con nhất định sẽ thắng cuộc Không được Ba tỏ ra còn cân quyết hơn Làm thế nào thì làm Nhưng mà tối nay nhức khoát á. Phải có con có bông trong nhà Lời phán của ba khiến Tiểu Long sụi lơ Nó chưa biết phải kỳ kèo tương thế nào Thì anh Tuấn đã đứng lên Nếu như mà không ai quyết định được đó, Thì để con quyết định cho Mỗi người sẽ góp vào 1/4 Như vậy là công bằng Thôi con đi làm đi Nói xong anh chợp gọi chiếc túi ra trên vách Và vụt chạy khỏi nhà Con đồng ý Anh Tú nói rồi cũng lật đật đi tuốt bà mỉm cười nhìn mẹ Thế mà hay đó Rồi ba cối xuống ôm thùng đồ nghề Và quay sang Tiểu Long Chiều này nhớ đi mua đồ chơi cho em đi nha Tiểu Long gật đầu và lặng lẽ nhìn theo dáng người khắc khổ của ba Mỗi lúc một xa dần Lòng chợt dâng lên một cảm giác bằng khoảng khó tả Buổi chiều Lúc Tiểu Long và nhỏ quanh chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà Thì khách đến Khách đột ngột bước vào tay ôm theo một con cá bông to sụ Khiến hai anh em ngờ ngát nhìn nhau Không rõ chuyện gì Chào cháu Khách mỉm cười lên tiếng Nghe giọng đó quen quen Tiểu Long nhìn sửng vào mặt khách thì nhận ra Đó là người phụ nữ bị giật dây chuyền khắp đỏ Ở ngoài bến xe Nó liền kêu lên À thì ra là cô Mời cô ngồi chơi Người phụ nữ vừa ngồi xuống ghế Tiểu Long đã vội thắc mắc ngay Sao cô biết nhà cháu ở đây? Dễ thôi Hôm trước cô hỏi nhà Cháu với bạn cháu giấu biến đi mất Nhưng mà hôm qua trên tivi người ta đã chỉ cho cô rồi đó Tiểu Long à một tiếng Và nghe mặt mình đỏ lên Có thế mà nó cũng quên khoấy đi mất. Người phụ nữ nhìn nhỏ quanh. Em gái của cháu đây hả? Dạ. Người phụ nữ liền chia con gấu bông trên tay về phía nhỏ quanh, giọng dịu dàng. Quà của cô tặng cháu nè. Khi mà nghe câu chuyện của anh cháu trên tivi á, cô vội vã đến ngay cửa hàng sau mai á, định mua con gấu bông mà cháu thích đó Nhưng mà người ta bảo là người ta bán nó đi rồi. Cô đành phải mua cái con này nè. Nhỏ quanh nhìn con cáo bông trước mặt mà ánh mắt thích thú mặt rạng lên nhưng nó vẫn đứng im không chìa tay ra vẽ lưỡng lự thấy thế, người phụ nữ tươi cười trấn an Cháu cứ cầm đi Mẹ cháu không có la đâu Cô đã gặp mẹ cháu ở ngoài cầu hẻm rồi và xin phép mẹ cháu rồi đó Đến lúc đó, nhỏ quanh mới nhẹ nhẹ đưa tay ra đón con cáo bông âu yếm ôm vào lòng Con cảm ơn cô Nó nói giọng lắp bắp vì sung sướng Người phụ nữ đứng lên Cháu không có cần cảm ơn cô đâu. chào và cảm ơn á, anh cháu mới đúng. Đó. Người phụ nữ vừa đi khỏi chừng 15 phút thì có tiếng xe đổ xịt trước cửa rồi hai anh công an bước vào. Đức Long nhận ra ngay đó là hai anh công an đi cùng người xíu quan hợp đỏ. Nó vừa mở miệng đình chào nhưng cưa kịp cất lời đã khưng lại ngay khi thoáng thấy con cáo bồng trên tay của anh công an đi sau. Chỉ cần nhìn lướt qua Tiểu Long đã biết ngay đó là con gấu bông trước này vẫn bày ở trong tủ kính, ở cửa hàng sau may Nhóm quanh vẫn luôn ao ước con gấu bông này, và ngày nào cũng giờ Tiểu Long lúc đi học về ngang nhìn vào trong tủ kính xem. Con gấu vẫn còn đó hay đã bị ai mua mất, rồi về nhà kể lại cho nó hay. Chính vì ngày nào cũng theo dõi con gấu bông này đến mòn cả con mắt, nên bây giờ vừa trông thấy Tiểu Long đã nhận ra ngay lập tức. Nhớ của anh cũng nhìn ra con gấu bông quen thuộc Nó đứng sát sau lưng Tiểu Long Cầm vặt áo của anh giật giật Anh công an đi trước vỗ vai Tiểu Long Giọng vui vẻ Làm cái gì mà xử người đó vậy Em có nhận ra con gấu bông này à Tiểu Long chấp mắt Dạ đó là con gấu bông Ở cửa hàng sao mai Anh công an đi sau gật đầu Và đặt con gấu bông lên bàn Đúng rồi Và từ bây giờ Con gấu bông này sẽ thuộc về nhà ta Thưa... Tiểu Long ngập ngừng Sao á? Tiểu Long gãi đầu Tụi em đã có con gói bông rồi ạ Vừa nói Tiểu Long vừa chỉ tay về phía con gói bông đang đặt trên đi văn Hai anh công an ngoảnh cổ nhìn theo tay chị của Tiểu Long và cùng treo lên Ờ, ở đâu ra thế? Người ta mới đem tặng tụi em á Ai, ai tặng? Dạ... Người phụ nữ bị giật di chuyển hôm trước á À... Anh công an đứng gần Tiểu Long trợn mắt kêu lên Cô ta đã kịp đến đây rồi Thế thì nhanh thật đó Tiểu Long hào hứng kể Cô ấy bảo cô ấy đến quần sông Mai Để mua cái con gấu bông mà em cháu thích Nhưng người ta vừa mới bán Thế là cô ấy phải mua con gấu khác Hóa ra là các anh đã đến đó Anh công an đứng trước Quay lại nhìn đồng bạn mỉm cười Thì ra chúng ta vẫn nhanh hơn một bước Rồi quay sang anh em Tiểu Long Anh nghiêm giọng nói Nhưng mà dù sao, á con gấu bông của người phụ nữ đó cũng chẳng có liên quan gì đến con gấu bông của tụi anh. Đây là vừa là quà tặng à, vừa là phần thưởng cho sự đóng góp của em vô cái công cuộc bảo vệ trật tự tiện an của ngành công an đó. Rồi không để cho Tiểu Long kịp phản ứng, anh nháy mắt. Chào nha! Cho đến khi chiếc xe rồ mái vọt đi, Tiểu Long vẫn không thốt ra được câu tiếng cảm ơn, vẫn đang còn nghẹn trong cổ họng. Những sự ức phó của nó bỗng nhiên trở nên chậm chạp, vụng về. Khi quay đầu lại, bắt gặp con gấu bông xinh xắn đang ngồi trên bàn dương mắt nhìn mình. Tiểu Long phải chớp mắt hai lần để thực sự tin rằng món đồ chơi trong mơ này từ nay sẽ mãi mãi cư ngụ trong căn nhà lụp xụp nhỏ bé của mình. Nhớ quanh quấn quít bên hai con gấu bông suốt cả buổi chiều, nó hết bông bế, đưa lại đượn nhiệm không hích. Tiểu Long ngồi bên cạnh nhìn em chơi đồ bằng ánh mắt âu yếm. Đối với nó lúc này, cuộc sống Thật là từ đẹp Chợt có tiếng hắn giọng vang lên ngoài cửa Ba về đó Tiểu lòng hớn hợn nói Ngay lập tức nhỏ quanh đứng bật dậy Mỏi tay ôm một con gấu bông Nó hăng hoang chạy ao ra cửa Bụng nghĩ chắc ba sẽ ngạc nhiên ghê lắm Khi trông thấy nó như thế này Người đàn ông ngạc nhiên thật Vừa đặt chân qua khỏi cửa Ông đứng sửng lại thạng thốt kêu lên Ôi Gấu bông ở đâu mà ra lắm thế này Nhỏ quanh cũng ngỡ ngàng không kém. Tiếng rau dây kịp bật ra khỏi miệng đã vội tắt ngắm. Nó đứng đờ người tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn. Còn gấu bông trên tay người khách lạ. Ok, chú. Nhắc thấy trồm râu rậm rạp của người đàn ông. Tiểu Long tròn xe mắt. Sao chú cũng đến đây? Không đến đây thì đến đâu. Người đàn ông e hè một tiếng rồi tông thả đi cả nhắc vào nhà. Không đợi Tiểu Long mời, ông thẳng nhìn ngồi xuống ghế và hỏi bằng giọng trách móc Sao á, cháu không đến chỗ chú nữa hả? Cháu định Chủ Nhật này sẽ đến, đến đó đó Đang nói Tiểu Long bỗng liếm môi ngập ngừng Nhưng mà bây giờ có lẽ chuyện đó không cần thiết nữa Ừ, đúng là không cần thiết nữa Người đàn ông gật đầu và vỗ vỗ và con có bông trên tay Chú đã mang quà đến cho cháu đây nè Ôi, sao lại như thế được à? Tiểu Long bối rối, cháu đã thắng được chú đâu? Người đàn ông vò vò trầm rau tặc lưỡi. Công bằng mà nói á, thì xem như là cháu đã thắng cuộc rồi đó. Lần trước nếu mà chú không cố tình làm cháu phân tâm á, thì cháu đã ném đổ trong lâu thứ năm rồi. Rồi ông chép miệng nói thêm. Hơn nữa, tối hôm qua, chú đã nhìn thấy cháu ở trò tivi á. Nếu mà sớm biết được tại sao cháu nung nấu có được con gấu bông như vậy, thì chú đã tặng quách cho cháu từ lâu rồi. Nhã ý của người chủ gian hàng trò chơi Khiến Tiểu Long vừa cảm động vừa hoang mang Nó ngần ngừ Nhưng mà bây giờ em cháu đã có những hai con gấu bông rồi ạ Người đàn ông vừa vẻ cực gù Thì chắc người ta cũng vừa đem tới tặng cái gì Như thế cũng không sao Càng nhiều thì chơi càng thích Rồi không để Tiểu Long từ chối Ông chuyển qua đề tài khác Hợp đào mà rảnh à. Cháu với các bạn cháu cứ đến chỗ chú chơi nha Dân ạ Tất nhiên là chị ta chơi thôi Người đàn ông vừa đứng lên Vừa nhèo mắt hớm hỉnh Chứ mà ném bóng tài như cháu á Chú không có dạy gì hết đấu Được sạc nghiệp đâu tiểu Long vừa đưa người đàn ông Rậm rập ra tận đầu hẻm Cho đến khi ông ngồi lên xích lô rồi Nó mới nhớ ra liền cuốn khích nói Cảm ơn chú nhiều ạ Người đàn ông chia một ngón tay ra Làm vẻ đe dọa Dạ đó Nhờ đến chờ với chú Tiểu Long đứng thẩn thờ Nhìn theo chiếc xích lô một lúc lâu Khi quay trở vào Nó bắt gặp mẹ ngồi sau chiếc xe đẩy Đang tươi cười nhìn nó Mẹ khẽ nói khi nó đến gần Hôm nay là ngày hạnh phúc của gia đình ta con ạ Tiểu Long nhận ra giọng mẹ rung rung Rồi bất giác thấy tay mình cũng rung rung Nó liền thu nắm tay lại Đưa lên quẹt mũi Ngay trong khoảnh khắc đó Tiểu Long Bông cảm thấy nôn đào dễ sợ Nó mong ba và anh Tuấn, anh Tú chống về tới nhà Để chia sẻ niềm vui với mẹ Với nó và với nhỏ quanh Hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên ghê lắm Cả Quý Rơm và nhỏ Hạnh nữa Khi nhìn thấy ba con gó bông còn một lúc Hẳn tụi nó sẽ tưởng đây là chuyện cổ tích À, phải rồi Mình sẽ bảo với nhỏ quanh Tặng cho nhỏ dịp em Quý Rơm một con Nhất định là phải như thế Tiểu Long vừa nghỉ ngợi vừa mỉm cười ráo bước vào nhà Nó không hề hãy biết Hôm nay nó cười nhiều hơn mọi bữa